Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Bách Luyện Thành Thần của Tắc Giả Ân Tứ Giải Thoát. chương 596, Phò Tượng, Cường Giả Thần Hải Cảnh chính là sự tồn tại đứng đầu trong đại thế giới. Sau khi Tu Vi Đạt tới sinh tử cảnh hai cấp bậc chiến thánh, nếu thực lực của bọn họ tiếp tục tăng thêm sẽ uy hiếp đến sự cân bằng của ẻ thế giới, cho nên sẽ gặp phải đại kiếp sinh tử. Cái gọi là đại kiếp sinh tử thật ra chính là trừng phạt do đại thế giới giáng xuống người đó khi cảm nhận được nguy cơ. Sau khi đạt được thần hải cảnh, hai ép trừng phạt của cái giới đã không thể chế trụ nổi người mạnh như thế nữa, cho nên sẽ tiến hành đánh đuổi cường giả, đây chính là Bạch Nhật Phi Thăng. Chẳng qua cường giả thần hải cảnh muốn phi thăng lên thượng giới cần có điều kiện nhất định, lưu phụ có thiên tư kinh người, từ tiên thiên cảnh tới thần hải cảnh chỉ mất thời gian hơn 200 năm, nhưng nàng vẫn còn rất lâu nữa mới phi thăng được. Sau khi La Trinh về năm hôn đặt chân xuống cảnh cây thô to, Thánh thụ khổng lồ bắt đầu lay động. Cây thánh thụ này giống như một tòa thành lớn, cơn lay động phẳng phất như núi rung đất chuyển. Cùng lúc đó, Lưu Vũ quỳ gối trước mặt Huân, nhẹ giọng nói, cùng ngành ngô phương. Cho dù đối mặt với cái quỳ của cường giả thần hải cảnh, Quân vẫn chỉ bình thản gật đầu, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như tất cả đều là lẽ đương nhiên. Sau khi Lưu Vũ quỳ xuống, mấy vị thần hải cảnh và nhóm chiên thánh của yêu dạ tộc trên các tán cây khác cũng đồng loạt quỳ theo Mười mấy vạn người của yêu dạ tộc trên thánh thụ đều quỷ dạp, trên mặt mỗi người đều lộ vẻ vô cùng thành kính. Đối với tất cả con dân yêu dạ tộc, ba vị vương là sự tồn tại cao nhất. Trong trăm vạn hạ giới, thánh địa của yêu dạ tộc nhiều không kể xiết, nhưng ba vị vương lại hiếm khi đích thân tới. Đối với mỗi người trong yêu dạ tộc ở thánh địa thiên vũ, việc huân tới đây là chuyện lớn nhất. Thánh thụ chấn động càng lúc càng kịch liệt, thân cảnh bắt đầu dung chuyển trong phạm vi lớn chẳng qua la trinh cảm nhận được trên cành cây thánh thụ này sinh ra một lực hấp dẫn rất lớn hút chặt hai chân hắn cho dù thánh thụ có chấn động như thế nào thì cũng sẽ không bị ngã trong lúc thánh thụ chấn động từ phía trên thân cành bắt đầu xuất hiện một đường mạch rõ ràng có thể nhìn thấy bằng mắt thường từng luồng sáng xanh ngắt theo mạch đó chạy đến phần thân chính của thánh thụ không ngừng trào ra dọc theo thân chính cuối cùng tất cả tia sáng đều hướng tới phía tán cây chỗ la trinh sau khi lan tới nhánh cây cuối cùng những tia sáng kia mới trào ra vây kín quanh hơn. đây là la trinh há hốc miệng đây là lực sinh mệnh của thánh thụ mộc thanh dương giải thích xào sạc trong lúc ánh sáng sinh mệnh không ngừng trào ra từng chiếc lá vốn danh biec trên thánh thụ không ngừng khô héo úa tàn rơi lả tả trong không trung với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được tựa như vừa con làng ngày xuân thế mà chỉ trong nháy mắt xuân đã đi rồi la trinh nhận thấy không riêng gì thánh thụ khổng lồ bên này khô héo mà ngay cả đám thực vật xung quanh cũng đang rơi vào cảnh úa tàn lấy lực sinh mệnh trong thánh thụ ra như vậy Không phải thánh thụ sẽ, nhìn thánh thụ không ngừng khổ kiệt, La Trinh ngạc nhiên tột độ, Mộc Thanh Dương đã quen với chuyện này, nói. Lực sinh mệnh của thánh thụ đúng là rất quý giá, bình thường chúng ta cũng hiếm khi lấy ra, chỉ có lúc đưa bọn trẻ tới thánh thụ hàng năm mới có thể lấy ra một ít lực sinh mệnh. Chẳng qua linh hồn ngô vương trong kiếm linh của người cực kỳ suy yếu, hơn nữa còn bị thương không nhẹ, lần này chúng ta muốn rút chín phần lực sinh mệnh trong thánh thụ. Thấy La Trinh vẫn còn kinh ngạc, Mộc Thanh Dương tiếp tục cười nói. Không sao lực sinh mệnh của thánh thụ rất mạnh mẽ, không vì vậy mà khô héo đâu. Cùng lắm thì hai, ba năm sau là có thể khôi phục hoàn toàn. Thì ra là như vậy. La Trinh gật đầu, huân không ngừng hấp thụ lực sinh mệnh. Loại lực sinh mệnh thuần túy này cực kỳ dễ hấp thụ, chỉ trong nháy mắt mà luồng sáng xanh bướm ảo ảo đã bị huân nuốt trọn, đến khi đã hấp thụ sạch sẽ, huân cúi đầu nhìn thoáng qua Lưu Vũ, lạnh nhạt nói: đứng lên đi, đưa ta tới chỗ pho tượng vương giả. Vâng, Ngô Vương. Lưu Vũ gật đầu vị đệ nhất thiên tài của đại lục hải thần lãnh tụ của thánh địa thiên vũ này một mực cung kính đứng lên cẩn thận dẫn huân đi trên tấm thảm đỏ rực đám người lang yên mộc thanh dương và la trịnh đi theo phía sau còn mười mấy vạn người trong tộc phía dưới kia thì vẫn quỳ dạp trên mặt đất không đứng dậy men theo tấm thảm đỏ trên tán cây chỉ chốc lát sau họ đã tới trung tâm của thánh thụ nơi đó có một tòa cung điện bị khoét rỗng sau khi lưu vũ dẫn huân và đám người la trinh tiến vào đông đảo người của yêu dạ tộc mới lục tộc đứng lên nhóm người vừa im lặng như tờ Lúc này bỗng lao sao bàn tán. Ta thấy được vương, thật sự là vương. Giống hẹt với pho tượng vương giả. Vì sao vương lại tới thánh địa thiên vũ chúng ta? Nàng là vị vương cai quản sát lục của yêu dạ tộc chúng ta. Ta nhớ trong ba pho tượng vương giả thì tượng của nàng có phận ảm đạm. Hừ, đừng nói lung tung. Nếu bị nghe thấy sẽ phải chịu trừng phạt đấy. Hẳn là thượng giới đã xảy ra chuyện gì đó. Nếu không ngô vương sao có thể trở thành kiếm linh, ký sinh trong cơ thể một anh chàng nhân tộc. Thật ra những suy đoán này ngay từ lúc phỉ nhi báo cho thánh địa thiên vũ đã bắt đầu lan truyền trên người pho tượng vương giả tỏa ra thánh quang vĩnh hằng ngày đêm không giảm chưa từng ảm đạm nhưng mấy năm gần đây tượng sát lục vương bỗng nhiên lại ảm đạm không chút ánh sáng đây vốn đã là tín hiệu không tốt mà không chỉ riêng thánh địa thiên vũ các pho tượng của huân ở những đại thế giới khác cũng rơi vào tình trạng tương tự trước đây không ít người yêu xạ tộc suy đoán rằng trên thượng giới yêu xạ tộc đã xảy ra biến cố gì rồi chăng nhưng đáng tiếc đó cũng không phải chuyện bọn họ có thể đoán được Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Huân lúc này đã chứng thực suy đoán đó. Còn tại sao Huân lại trở thành bộ dáng bây giờ, nhóm Lưu Vũ dĩ nhiên không có tư cách hỏi, sau khi bước vào cung điện khổng lồ, Huân liền đi thẳng tới khu vực trung tâm. Ở đó có dựng ba pho tượng khổng lồ, tất cả đều là nữ giới. Ba pho tượng này được điêu khắc rất sống động, hơn nữa mỗi pho tượng đều tỏa ra hào quang sáng rực. Pho tượng đầu tiên cầm trong tay một quyền trượng khổng lồ, toàn thân được bao phủ bởi vầng sáng xanh lá. Chỉ cần tới gần liền có thể cảm nhận được lực sinh mệnh cuộn trào trong đó. Đây là vị vương cai quản sinh mệnh của yêu dạ tộc. Mộc Thanh Dương thấy ánh mắt La Trinh rơi trên người pho tượng kia, bèn chủ động lên tiếng nhắc nhở. La Trinh gật đầu, ánh mắt rời đến pho tượng thứ hai đang tỏa ra ánh hào quăng xanh lam. Nàng cầm trong tay một cây chùy gai đằng đằng sát khí. Khó mà tưởng tượng nổi rằng yêu dạ tộc cũng sẽ sử dụng vũ khí dã man, tàn khốc như thế. Nàng là vị vương cai quản hình phạt của tộc ta. Mộc Thanh Dương lại nói Thì ra là như vậy, La Trinh tiếp tục rời mắt về phía pho tượng cuối cùng. Đó là một pho tượng toàn thân màu đỏ, điểm khác biệt duy nhất chính là ánh sáng đỏ trên đó lại cực kỳ ảm đạm, kém xa hào quang choi lọi trên hai pho tượng vương giả kia, mà dung mạo và thân thể pho tượng này lại giống Huân như Đúc. Khó trách yêu dạ tộc vừa liec mắt liền có thể nhận định Huân là vương của bọn họ, đúng là giống nhau như Đúc. La Trinh thẩm nhủ, chẳng qua sao pho tượng của Huân lại cầm trong tay một cây trường thương, Huân không phải là kiếm khách ư Ban đầu La Trinh bước vào sát lục kiếm sơn, vô tình có được kiếm linh, mà đó cũng là nơi duy nhất La Trinh và Huân từng tiếp xúc. Nếu Huân từng tới sát lục kiếm sơn, như vậy hẳn là đã lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn, tất nhiên là một kiếm khách. Nhưng bây giờ xem ra, vũ khí chủ yếu của nàng không phải kiếm, mà là thương. Trong lúc La Trinh đang rơi rắm, Huân đã dừng bước trước phò tượng của mình. Nàng bỗng quay đầu nói với Lưu Vũ, các người đều ra ngoài đi, La Trinh ở lại. Không có lệnh của ta, không ai được phép bước vào cung điện. Còn là kiếm linh của La Trinh, không thể cách La Trinh quá xa, hắn đương nhiên phải ở lại. Vâng, Ngô Vương, không có mệnh lệnh của ngài, không ai có thể tới gần cung điện một bước. Lưu Vũ gật đầu, lập tức dẫn theo đám người lang yên và nhóm thần hải cảnh của yêu dạ tộc đang đứng phía sau, nhanh chóng rời khỏi cung điện. mươi 597, người đàn bà đánh đá. Trong cung điện trống vắng chỉ còn La Trinh và kiếm linh của hắn. Khi thế vương giả trời sinh đứng trên đỉnh cao trên người huân dần tan biến. Giờ phút này... Nàng giống như một cô gái yêu dạ tộc bình thường. Từ lúc Huân lên tiếng trong tháp tội ác, đến bây giờ hai người vẫn chưa trao đổi gì nhiều. La Trinh suy nghĩ một chút rồi hỏi, vũ khí của pho tượng này là một cây thương, nhưng vì sao kiếm của người lại cắm ở sát lục kiếm sơn? Đó là thánh thương thiên mệnh của yêu dạ tộc chúng ta, còn trước năm 18 tuổi, ta tu luyện kiếm, Huân đáp. Thì ra là vậy, Huân trả lời đơn giản, nhưng đã giải đáp được thắc mắc trong lòng La Trinh. Nếu nói Huân chính là vương của yêu dạ tộc thì với thực lực của nàng tuyệt đối sẽ không chỉ cắm kiếm trên sườn sát lục kiếm sơn, mà nàng nhất định có thể trèo lên đỉnh núi. Chỉ có thể nói, khi năng lĩnh ngộ kiếm ý viên mãn thì tu vi chưa cao, nên cuối cùng chỉ trèo lên được sườn núi. Nhưng vì sao ngươi lại trở thành thế này? La Trinh vừa lên tiếng, Quân đã ngắt lời, "Đừng hỏi, một lát nữa ngươi sẽ biết." Nói xong, Quân liền bước tới chỗ pho tượng màu xanh lam, giơ tay lên. Một luồng sáng mờ nhạt ẩn chứa phù văn kỳ dị xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, sau đó nàng vận sức vỗ mạnh lên thân pho tượng dầm dầm trên thân pho tượng màu xanh lam chợt vé ra hào quang màu xanh sáng rực chói mắt đôi mắt la trinh từng được nhựa cây thần gột rửa nên hắn có thể xuyên qua luồng sáng chói lọi kia mà nhìn thấy rõ ràng sự biến hóa a của pho tượng đây là la trinh trợn toáng mắt hắn thấy pho tượng xanh lam kia giống hệt như người sống hai mắt khẽ chớp hào quang màu xanh dần dần dịu xuống sau đó trên khuôn mặt pho tượng thấp thoáng ý cười hẳn là huân đang kết nối với một vị vương khác của yêu dạ tộc la trinh đoán Có thể những thánh địa của yêu dạ tộc ở hạ giới đã thông qua ba pho tượng này để giữ liên lạc với thượng giới, đối với một chủng tộc mà nói, cách này cực kỳ hiệu quả. Có thể thượng giới không cách nào đưa tài nguyên xuống hạ giới, nhưng thông qua pho tượng lại có thể truyền đạt rất nhiều tin tức mà hạ giới không nên biết, ví dụ như công pháp bí tịch chẳng hạn. Huân đang tìm kiếm sự giúp đỡ từ một vị vương khác sao, chỉ nghe thấy Huân dùng giọng điệu lạnh lùng nói với pho tượng. tiện nhân, người không ngờ ta vẫn còn sống đúng không? Ha ha ha! Phó tượng màu xanh lam giống như một người sống, bất chợt che miệng, nở nụ cười, cái đồ kỹ nữ nhà ngươi vẫn chưa chết cơ à, thế mà còn có một lùng phân thần, hơn nữa thân thể còn là kiếm ninh của người khác. Nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, là trình suýt nữa ngã nhào xuống đất, phó tượng màu xanh lam kia chính là vị vương cai quản hình phạt của yêu dạ tộc, còn huân là vị vương cai quản sát lục. Không ngờ hai người này vừa mở miệng liền giống như hai người đàn bá đánh đá chửi đồng, điều này khiến La Trinh làm sao chịu nổi. Khó trách vừa rồi Huân muốn tất cả tộc nhân yêu dạ tộc phải lui ra ngoài, Huân không hề kiêng rẻ ánh mắt của La Trinh, chỉ thấy sắc mặt nàng kích động dị thường, còn một phân thần thì sao? Giết chết đồ tiện nhân như ngươi cũng chỉ cần một phân thần thôi. Phó Tượng kia nhìn Huân từ trên xuống dưới, ánh mắt lộ vẻ trào phúng, chân thân sát lục của ngươi đã bị ta phá hủy, ngươi lấy gì để giết ta? Ta nhớ ra rồi, Kiếm Linh. Ban đầu ngươi là kiếm khách tu kiếm, cho nên phân thần này của ngươi giấu ở sát lục kiếm sơn đúng không? Chỉ bằng cái bộ dáng này của ngươi Đừng nói là giết ta, ngươi chẳng qua chỉ ăn bám vào một thằng nhóc thần đan cảnh nhân loại mà thôi, chỉ sợ ngay cả việc rời khỏi đại thế giới cũng lực bớt tòng tâm. Nghe được lời pho tượng nói, gương mặt vốn tràn đầy tức giận của huân tức thì ảm đạm. Xong, chỉ trong nháy mắt, nàng lại nở nụ cười lạnh lùng, vậy sao, tiện nhân, ngươi nhìn cho rõ người bên cạnh ta xem, ta có thể rời khỏi đại thế giới hay không? Pho tượng khẽ quay đầu, ánh mắt rơi trên người la trinh. Chẳng qua chỉ là một thằng nhóc thần đan cảnh nhân loại, ngươi cho rằng Nhưng khi phò tượng cẩn thận đánh giá hắn, nàng bỗng nhiên im bật, tiện nhân, mở to mắt chó của ngươi ra mà nhìn cho rõ. Huân cười lạnh. Từ đầu tới giờ, trên mặt phò tượng vương giả này luôn hiện ra vẻ tư cười rượu luon hien ra ve tuoi cuoi dieu cot nhung khi chăm chú quan sát la trinh, nụ cười của nàng dần phai nhạt, thay vào đó là vẻ mặt phẫn hận tột độ, thật không ngờ ngươi lại may mắn đến thế. Ngay cả người mang mệnh đại thế chi tranh cũng gặp được, thì sao? Ghen tị với ta sao? Tiện nhân, huân lạnh giọng mắng, phò tượng đã hơi điên lên. Quát to, đúng. Ta ghen tị với ngươi. Từ nhỏ ta đã ghen tị với ngươi. Tại sao ngay từ nhỏ ngươi đã may mắn hơn ta? Chuyện gì ta cũng không thể so sánh với ngươi. Những thứ ngươi có được luôn tốt hơn ta. Đây chính là nguyên nhân ta muốn hủy diệt ngươi. Cho dù ngươi tìm được một người mang mệnh đại thế chi tranh thì sao? Ngươi đã không còn khả năng chuyển mình nữa rồi. Huân hử lạnh một tiếng. Có thể hay không? Cứ chờ mà xem. Chờ xem. Ngươi cho rằng ta sẽ để loại kỹ nữ như ngươi có cơ hội sao? pho tượng vương già kia đột ngột cử động bất ngờ cua cây chùy gai trong tay nện xuống đầu la trinh la trinh nghe hai vị vương của yêu dạ tộc mắng chửi liên hồi liền cảm thấy đau đầu vô cùng nhưng hắn tuyệt đối không ngờ pho tượng kia sẽ tấn công mình thật sự khiến hắn sợ hết hồn mắt thấy chùy gai sắp dáng xuống đầu mình ánh mắt la trinh lóe sáng thân hình nhóng một cái tránh được đòn tấn công của cây chùy trên mặt đất liền xuất hiện một cái hố to chẳng qua đợi đến khi pho tượng kia rút cây chùy ra khỏi hố thì mấy mũi nhọn trên đó đã bị gấy nát Dù sao pho tượng vương giả này cũng không phải tiên khí hay thánh khí, nguyên liệu cứng rắn như vậy căn bản không thể điều khác được. Mặc dù vị vương của yêu dạ tộc này dùng bản lĩnh cao cường để bám vào pho tượng, nhưng do tính chất của nguyên liệu nên cũng không có mối uy hiếp quá lớn với La Trinh. Khi pho tượng dáng cây chửy gai tới lần nữa, La Trinh bất ngờ đánh ra một quyền, trực tiếp đập vỡ nó. Giờ phút này, La Trinh không hề lên tiếng. Về mối ân oán của hai vị vương yêu dạ tộc này, thật sự hắn chả hiểu gì cả, vì tiện nhúng tay vào là hành động không suốt kiếm lúc này huân chia tay ra trước mặt la trinh la trinh biết huân muốn hắn lấy cự kiếm màu đen của huyết ma đại đế gian nên bèn gật đầu ném cự kiếm cho huân huân cầm kiếm nhảy dựng lên bay lơ lửng trên đầu pho tượng vừa tặc lưỡi nói chỉ bằng pho tượng kia mà cũng muốn tiêu diệt người mang mệnh đại thế chi tranh tiện nhân lúc nào ngươi cũng ngây thơ như thế pho tượng hừ lạnh một tiếng thế thì sao cuối cùng không phải ta vẫn thắng đấy ư chỉ cần diệt trừ phân thần cuối cùng này của ngươi yêu xạ tộc ta sẽ chọn ra sát lục vương mới mà ngươi nhất định sẽ trở thành quá khứ. Vậy thì thử xem, tiện nhân. Vừa dứt lời, quan liền vung cự kiếm lên cao, bổ thẳng xuống đầu pho tượng, chém nó thành hai nửa. Đá vụn vỡ tung tóe trên mặt đất, pho tượng chỉ còn một bên, nhưng vẫn ngoan cố nói: Ta chờ ngươi. Cái đồ kỹ, Rắc rắc, cự kiếm màu đen trực tiếp đập nát nửa đầu còn lại. Sau đó huân cắm kiếm thật mạnh xuống mặt đất. Lúc này hơi thở thô bạo trên người nàng bây giờ mới tàn đi, đôi mắt nhìn về La Trinh tràn đầy vẻ đau đớn. La Trinh há miệng. Hắn thật sự không biết nói gì cho phải. Suy nghĩ hồi lâu, La Trinh mới hỏi, Ngươi, ngươi tới nơi này, là để gây sự với nàng ta. Huân gật đầu, thản nhiên thừa nhận, đúng. Mặc dù qua cuộc đối thoại của hai người vừa rồi, La Trinh gần như đã xác định được mục đích của nàng là tới gây sự, nhưng cái cách thức gây sự độc đáo này quả thật khiến La Trinh thiếu chút nữa ngã lan ra đất. Nhưng, La Trinh dừng lời. Nhìn sắc mặt Huân, hắn muốn nói gì đó an ủi nàng, nhưng lại căn bản không biết gì về xung đột giữa Huân và cô gái kia ngươi sẽ giúp ta đúng không huân ngơ ngác nhìn la trinh đây là lần đầu tiên nàng lên tiếng thỉnh cầu hắn đây là nội đấu của yêu dạ tộc la trinh vô cớ nhúng tay vào thì tuyệt đối không phải là hành động sáng suốt yêu dạ tộc không hề kém hơn đại tộc chân long nếu ba pho tượng trước mắt này chính là vương của yêu dạ tộc thì thực lực của các nàng không phải thứ la trinh có thể đoán được sợ là thực lực của ta không đủ la trinh lắc đầu tuy hiện tại la trinh vừa bước vào chiến tướng nhưng thực lực rõ ràng không đủ chưa nói tới vị vương cai quản hình phạt kia Ngay đến lưu vũ và cả đám cương giả thần hải cảnh của Thánh Địa Thiên Vũ, cũng chỉ cần dùng một đầu ngón tay là có thể bóc chết hắn. Con nhìn chằm chằm vào La Trinh, kinh ngạc nói, thực lực ngươi bây giờ đúng là không đủ. Chẳng qua ngươi là quân cờ quan trọng nhất, cuối cùng sẽ trở lại vị trí của mình. mươi 598, quân cờ, quân cờ. La Trinh sửng sốt, đúng. Đại thế của diễn kỷ này đã bắt đầu rồi. Trong trời đất xuất hiện vô số thiên tài mà ngươi mang mệnh đại thế chi tranh. Chỉ cần không ngã xuống thì nhất định ngươi sẽ trở thành nhân vật chính của đại thế. Huân nghiêm nghị nói, diễn kỷ là một cách tính thời gian, một diễn kỷ bằng 6 triệu tỷ năm. Đối với cái mệnh đại thế chi tranh này, tới giờ La Trinh vẫn mơ hồ không rõ. Trong chuyện này, bất kể là thanh long hay thiên miểu tiên nhân đều kín miệng như bưng. Mỗi lần nói tới điểm mấu chốt thì luôn im lặng, La Trinh không cách nào hiểu rõ. Đại thế bắt đầu, nghĩa là sao? La Trinh lại hỏi, Huân bình thản nói. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, thời đại này có rất nhiều thiên tài sao? Cho dù là ở đại thế giới này, số lượng thiên tài đột nhiên xuất hiện cũng đã đếm không xòe, huống chi là ở trăm vạn đại thế giới khác hay thượng giới. Huân vừa nói thế, La Trinh lập tức vỡ lẽ. Lời nàng nói quả thật có lý. La Trinh xuất thân từ Thanh Vân Tông, cũng là thiên tài xuất hiện ngang trời. Thanh Vân Tông chỉ là một tông môn nhị phẩm nho nhỏ, ở đại hội toàn phong ngày trước, ngay cả người có kiếm ý đại thành cũng đã cực kỳ hiếm thấy, căn bản chưa từng xuất hiện kiếm khách có kiếm ý viên mãn. Vậy mà trong lần đại hội toàn phong vừa rồi của Thanh Vân Tông lại xuất hiện hai người, một là La Trinh, hai là Hoa Thiên Mệnh. Không chỉ riêng Thanh Vân Tông, trong đại hội võ đạo được cử hành vi Thăng Long Đài thì cũng thấy các loại thiên tài cấp thần mọc lên như nấm. Tính theo cấp bậc thiên phú ở Trung Vực, thì chỉ cần thiên tài cấp thần không ngã xuống, nhất định có thể bước vào thần Hải Cảnh. Mà từng ấy năm tới nay, tuyệt nhiên chưa từng có một một cường giả thần Hải Cảnh nào xuất hiện ở Trung Vực. Vì vậy cho nên không chỉ la trinh cảm thấy kỳ quái mà các đại tông môn ở trung vực cũng vô cùng buồn bực không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào bây giờ nghe Hoan giải thích la trinh mới vỡ lẽ thì ra nguyên do là vì đại thế sắp đến ta cần ngươi giúp ta huân nhìn chằm chằm la trinh trên mặt tràn đầy vẻ cố chấp nàng cắn môi nói xin ngươi đấy ai có thể tưởng tượng được vị sát lục vương cao quý uy nghiêm của yêu dạ tộc lại mở lời cầu xin người khác nhìn gương mặt huân nhuốm vẻ đau khổ nhưng lại đầy cố chấp trái tim la trinh khẽ rung lên Hắn biết rõ nhận lời hôn không phải việc làm sáng suốt, bởi dù sao lúc này nàng cũng chỉ còn lại một phần thần, ở hạ giới, nàng chỉ cần dùng thân phận của mình là đủ, nhưng một khi trở lại thượng giới, có thể sẽ cần la trình đối đầu với cả yêu dạ tộc. Chúng tộc này mạnh hơn nhân tộc rất nhiều, thế nên trên mặt la trình thoáng vẻ do dự. Thấy vậy, Huân cảm thấy hơi mất mát, nàng nhếch miệng cười buồn, nói, "Cũng đúng, ta chỉ là kiếm linh của ngươi mà thôi, chẳng phải muội muội hay người yêu của ngươi, hơn nữa đối với ngươi mà nói." ta còn là một người tộc khác thân là kiếm linh của la trinh huân luôn ẩn náu trong cơ thể hắn đối với những chuyện đã xảy ra với hắn nàng nắm rõ như lòng bàn tay quân biết nếu đổi lại là muội muội của la trinh la yên hay điện chủ vân điện ninh vũ điệp thậm chí là cô công chúa của đế quốc phần thiên tô linh vận kia thì chắc chắn la trinh sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ cho dù có phải hy sinh tính mạng cũng không tiếc bởi hắn vốn không phải là một người không coi trọng tình cảm còn trước đây huân chỉ là kiếm linh của la trinh Giữa hai người chưa từng có tình cảm gì, đúng lúc này, đột nhiên có một tiếng nói già nua từ trong đầu La Trinh truyền ra, cô bé này, La Trinh có thể giúp ngươi. La Trinh hơi sững sờ, thật ra hắn rất muốn giúp Huân, chỉ là trong lòng còn hơi so dự. Con hoi do võ giả vốn vô cùng gian nan, đầy dễ nguy hiểm chết người, cho dù hắn vẫn đang mạnh mẽ lên từng ngày thì chỉ cần đạp sai một bước thôi là có thể rơi ngay xuống vực sâu vạn trước. Đừng nói gì mà hắn là người mang mệnh đại thế chi tranh, cho dù có được số mệnh cường đại đến mức nào đã phải chết thì sẽ chết thôi. Giống như những thiên tài cấp thần kia vậy, dù được xưng tụng là chắc chắn có thể bước vào thần hải cảnh, nhưng có được mấy thiên tài cấp thần thực sự bước được vào cảnh giới ấy. Sợ rằng trăm người cũng chẳng có lấy một, bởi vì tiền đề để thiên tài cấp thần trở thành cương giả thần hải cảnh chính là ba chữ không ngã xuống. La Trinh có thể trở thành nhân vật chính của thời đại này hay không? Điều kiện tiên quyết vẫn là không ngã xuống. Đối đầu với một chủng tộc thậm chí còn mạnh hơn nhân tộc, sao La Trinh có thể dễ dàng đồng ý? Kết quả là trong lúc La Trinh còn đang do dự thanh long trong đầu bỗng nhiên lại giúp hắn trả lời nên đương nhiên hắn cũng hơi kinh ngạc từ trước đến giờ thanh long luôn túc trí đa mưu nổi tiếng uyên bắc thâm sâu nếu nó đã thay la trinh đồng ý lời thỉnh cầu của huân thì đương nhiên là có thâm ý huân không hề bất ngờ về giọng nói phát ra từ trong đầu la trinh mặc dù nàng là kiếm linh của hắn không thể bước vào trong đầu hắn nhưng trước đây lúc la trinh vẽ thần văn đã từng muộn linh hồn thanh long trợ giúp nhiều lần với sự hiểu biết của mình huân đương nhiên có thể nhìn thấu linh hồn kia nghe được giọng nói đó Huân nhìn chằm chằm La Trinh, đáp. Người đồng ý cũng vô dụng, phải là La Trinh đồng ý mới được. La Trinh, đồng ý với nàng đi. Yêu dạ tộc rất có lợi cho ngươi, nếu thật sự có thể trợ giúp nàng trở lại vương vị, sau này ngươi sẽ có rất nhiều lợi ích. Thành Long thản nhiên nói, cũng không phải ta quan tâm tới mấy cái lợi ích gì cả. La Trinh nghiêm nghị nói, huống chi, ngươi làm kiếm linh của ta, cũng từng mấy lần cứu mạng ta. Dù không thể hứa hẹn quá nhiều, nhưng nếu trong tương lai ta có năng lực như thế, ta có thể giúp ngươi. La Trinh vừa rất lời, sắc mặt ảm đạm của Huân lập tức rạng rỡ hẳn lên, tựa như được một phần hào quang chiếu dòi. Nàng chăm chú nhìn La Trinh, cuối cùng cúi đầu nói, cảm ơn. La Trinh khẽ mỉm cười, có điều, bây giờ thân thể ngươi vẫn tồn tại dưới dạng kiếm linh, thế nhưng cũng không thể làm kiếm linh của ta, bám vào trong cơ thể ta mãi được nhỉ. Ta sẽ nghĩ cách cải tạo thân thể mình, chẳng qua tạm thời thì chưa được. Huân suy nghĩ giây lát rồi lên tiếng, đối với Huân, thân thể kiếm linh quả thực có chút phiền phức. Ưu điểm nổi bật là thân thể kiếm linh không bao giờ bị giết chết, cho dù có bị chém thành mảnh nhỏ thì vẫn có thể phục hồi dễ dàng. Chỉ cần la trinh không chết, sự tồn tại của nàng chính là bất tử bất diệt. Chẳng qua nàng chỉ có thể ẩn nấu trong cơ thể hắn, cho dù sau khi hiện hình cũng phải ở gần hắn trong một khoảng cách nhất định. Song cải tạo thân thể không phải chuyện đơn giản, chỉ có thể xem cơ duyên sau này liệu có cơ hội đó hay không. Đúng lúc này, Hoan Bỗng nói, mục tiêu lớn nhất của người bây giờ không phải là cứ muội muội của người sau ta có thể ra lệnh cho lưu vũ mang theo người của yêu dạ tộc tới trung vực giúp ngươi giết thôi ta giúp ta giết thôi ta là trinh khẽ nhớ mày lời đề nghị của huân thật ra rất có tính khả thi tu vi của thôi ta là sinh tử cảnh hơn nữa mới chỉ vượt qua ba lần đại kiếp sinh tử mà thôi đại khái chỉ tương đương với thực lực của chiến thánh cấp 3. ở thánh địa thiên vũ ít nhất cũng có trên trăm vạn chiến thánh cấp 3, cho dù thực lực của thôi ta có mạnh hơn hẳn chiến thánh bình thường nhưng trong thánh địa thiên vũ còn có thần hải cảnh tồn tại như lưu vũ với thực lực của bọn họ mà nói giết chết thôi ta không phải chuyện quá khó khăn nếu La Trinh mang theo nhóm người yêu dạ tộc này trở lại trung vực sợ rằng có thể càn quét tất cả các tông môn ở đó đây chính là điểm tranh lệch giữa thánh địa và tông môn ngũ phẩm huống chi thánh địa thiên vụ chính là thánh địa thất phẩm nhưng La Trinh vẫn lắc đầu trong ánh mắt tràn đầy sự kiên định thôi ta đã thành trở ngại trong cái tâm võ đạo của ta trở ngại này ta phải tự mình vượt qua mặc dù tâm võ đạo không thể gia tăng lực chiến đấu của võ giả nhưng lại là sự tồn tại cực kỳ quan trọng đối với võ giả. Nếu cái tâm võ đạo không thông suốt, La Trình sẽ rất khó vượt qua khúc mắc này, cuối cùng nó sẽ tự tự hóa thành tâm ma của La Trình, trở thành trở ngại lớn nhất đời này của hắn. Loại trở ngại này nhẹ thì khiến tu vi của hắn không thể tăng tiến, nặng thì có thể khiến hắn tẩu hỏa nhập ma, đến lúc mấu chốt thì sẽ chết. Ban đầu, lúc thôi ta hóa thành một gương mặt khổng lồ xuất hiện trên bầu trời Thanh Vân Tông, La Trình đã thầm thề, lúc sinh thời hắn nhất định sẽ tự tay lấn mạng thôi ta việc giết thôi ta ta sẽ không mượn tay người khác la trinh lắc đầu nói với kiến thức của huân đương nhiên nàng biết ẩn ý trong lời nói của la trinh dù sao thì đã có được một lời hứa hẹn của la trinh ở mức độ nào đó cũng coi như nàng đã đạt được mục đích nàng là sát lục phương trong lúc sơ xuất đã bị người khác phá hỏng chân thân sát lục vốn đã rơi vào cục diễn thất bại hoàn toàn bởi vì lùng phân thần này của nàng không tiêu tan cho nên dù pho tượng có tối đi nhưng vẫn không tắt hẳn ánh sáng dựa theo quy tắc của yêu dạ tộc khi hào quăng trong pho tượng vương giả hoàn toàn biến mất thì mới chọn ra vị sát lục vương kế tiếp chỉ cần phân thần này của nàng không bị giết chết nàng sẽ có hy vọng chuyển mình mà tất cả hy vọng của huân chỉ có thể gửi gắm lên người chàng trai nhân tộc này cho nên bắt đầu từ bây giờ huân tất nhiên sẽ dốc toàn lực phối hợp với la trinh sau đó huân đi tới cửa cung điện để người yêu dạ tộc đang chờ ở bên ngoài tiến vào khi thấy pho tượng vỡ nát và thanh cự kiếm màu đen đang cắm trên đất kia mặt đám người lưu vũ lập tức biến sắc đối với yêu dạ tộc pho tượng vương giả chính là thánh vật không phải do nguyên liệu của nó vô cùng quý báu mà đó chính là tín ngưỡng của bọn họ bình thường nếu người nào không cẩn thận đụng phải pho tượng vương giả đều bị trừng phạt nghiêm khắc nhất bây giờ pho tượng lại vỡ thành mảnh nhỏ chuyện này sao có thể không khiến bọn họ biến sắc cho được chẳng qua cự kiếm màu đen này chính là vũ khí của huân ở tháp tội ác nhiều người yêu dạ tộc đều biết điều này nhìn bộ dạng của pho tượng thì hẳn là do vương của họ tự mình đánh nát chuyện này là sao Chẳng lẽ hai vị vương xảy ra tranh chấp gì sao? Lưu Vũ và mấy vị cường giả thần hải cảnh âm thầm suy đoán, nhưng không dám mở miệng trực tiếp hỏi Huân xem hốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhìn sắc mặt đám người Lưu Vũ, La Trinh thầm bật cười. Nếu các ngươi mà thấy cảnh hai vị vương cao quý uy phong của mình giống hệt hai người đàn bà đánh đá, chửi rủa lẫn nhau thì không biết các ngươi sẽ có vẻ mặt gì. Dọn dẹp một chút đi, sau này không cần dựng pho tượng này lên nữa." Huân nói rất bình tĩnh. Nàng đã khôi phục vẻ mặt lạnh lùng cao ngạo. Tỏ ra hơi thở vương giả mạnh mẽ, không dựng lên. Lưu Vũ vô cùng kinh ngạc. Ba pho tượng vương giả không được thiếu dù chỉ một cái. Đây chính là quy định trong tất cả các thánh địa của yêu dạ tộc, bây giờ lại không được phép dựng lên. Nếu là người khác nói ra lời này thì chỉ sợ sẽ lập tức bị yêu dạ tộc lăng trì xử tử. Nhưng vấn đề là vương của bọn họ lại chính miệng nói ra. Huân đam chiều giày lát, cuối cùng thở dài, được rồi, khắc lại một pho tượng đi. Nhớ kỹ, khắc xấu một chút, nghe thấy lời huân nói, là trình suýt bật cười Cô gái này đúng là đáng sợ, một khi đã hận người ta thì quả thật là không chết không thôi. Mà vẻ mặt đám người lưu vũ thì kinh sợ, bộ dạng mờ mịt không biết làm sao. Huân thong thả đi trước, La Trinh bước tiếp phía sau, còn nhóm cao tầng của yêu dạ tộc thì cẩn thận theo cuối. Vị vương này của yêu dạ tộc ở trước mặt La Trinh là một dáng vẻ, trước mặt người khác lại mang một dáng vẻ khác. Thánh thụ khổng lồ vốn được đào rỗng, trong thánh thụ chính là một cung điện cao hơn trăm tầng. Trước yêu cầu của Huân lưu vũ liền dẫn theo la Trinh tới bảo tàng trong thánh địa của yêu dạ tộc chọn lựa binh khí cự kiếm của huyết ma đại đế tất nhiên lợi hại nhưng phẩm cấp không quá cao huống chi lúc giao chiến với mộc thanh dương trong tháp tội ác nó đã chịu một đòn của nàng khiến thân kiếm bị mẻ mấy vết khá sâu tuy có thể sử dụng tiếp nhưng biết đâu bất cứ lúc nào cũng có thể gãy lúc này huân cần chọn một thanh binh khí mới nền tảng trong thánh địa thất phẩm khác xa vân điện và hư linh tông ở trung vực vũ khí thánh giai hạ phẩm đã vô cùng quý giá xong ở đại lục hải thần thì lại không thể coi là hiếm cho nên trong tháp tội ác khi ma tộc muốn dùng mười thánh khí để đổi lấy tính mạng là trinh thì đã bị triệu phần cầm từ chối ngay lập tức đoạn đi từ tầng cao nhất xuống phía dưới sau khi đi xuyên qua bộ rễ khổng lồ của thánh thụ là trinh rốt cuộc cũng đặt chân tới kho báu của yêu dạ tộc vừa tiến vào kho báu của thánh địa thất phẩm này xong là trinh đã không nhịn được mà lên tiếng cảm thán ở trung tâm kho có đặt một viên dạ minh châu khổng lồ tỏa ra vầng sáng êm dịu mà vây kín quanh nó là mười mấy thanh trường kiếm đâm ngang cám giọng tất cả đều là thanh khí ngô Vượng, vũ khí tốt nhất trong thánh địa thiên vũ chúng ta là vũ khí thánh giai thượng phẩm lưu vũ giới thiệu xem một chút huân thản nhiên nói lưu vũ gật đầu đưa la trinh và huân đi ra phía sau dạ minh châu sau đó phương tay nhẹ nhàng kéo một chiếc hộp dài ra khỏi lòng đất đặt hộp xuống lưu vũ lập tức rút một thanh trường kiếm ra đó là một thanh trường kiếm màu vàng nhạt trên thân kiếm lóe ra ánh sáng mang phong cách cổ xưa đây là bảo kiếm thánh gia thượng phẩm là cơ duyên do ta lấy được trong động huyền minh có điều sở trường của ta không phải là dùng kiếm cho nên mới nghiêm phong nó trong kho lưu vũ nói kiếm tốt ánh mắt la trinh sáng ngời vũ khí thánh dai thượng phẩm vậy mà lại lấy được từ trong động huyền minh động huyền minh này rốt cuộc tồn tại cơ duyên thế nào đây huân nhìn trường kiếm màu vàng nhạt ánh mắt thản nhiên nhẹ nhàng vươn những ngón tay thon dài ra lưu vũ dùng hai tay nâng trường kiếm lên Cung kính đưa cho Huân, sau đó lập tức lui sang một bên. quân nhẹ nhàng vung vẩy trường kiếm màu vàng nhạt này một vòng, cuối cùng lắc đầu, ta không dùng được thanh kiếm này, đưa cho La Trinh là được. Nghe Huân nói như vậy, trên mặt Lưu Vũ thoáng chút khó chịu. Một bảo kiếm thánh giai thượng phẩm lại đưa cho tên chiến tướng nhân tộc này. Tuy Lưu Vũ biết hiện tại Vương và La Trinh gần như không thể tách rời, nhưng ngày trước nàng đã hào hết sức lực, thậm chí suýt và bỏ mạng mới giành được thanh kiếm này trong động huyền minh, giờ lại phải đưa cho một kẻ tộc khác đương nhiên trong lòng nàng có chút không thoải mái không thể à quan trông thấy sắc mặt lưu vũ thản nhiên lên tiếng lưu vũ lập tức cúi đầu muốn đưa cho ai đều do ngô vương quyết định ừ huân gật đầu sau đó phung tay tặng cho la trinh yêu dạ tộc chính là như thế cả chủng tộc đều lấy ba vị vương làm trung tâm bởi vì huân và hai vị vương khác chính là tín ngưỡng tối cao của bọn họ thế nên trong lòng họ không hề mảy may có tâm tư đối nghịch phản kháng đừng nói là huân chỉ lấy đi một thanh kiếm của lưu vũ Cho dù hiện tại huân có ra lệnh cho Lưu Vũ tự sát thì nàng cũng sẽ không chống đối. Từ góc độ này mới thấy, yêu dạ tộc hoàn toàn khác với nhân tộc. Ở nhân tộc, không có sự phục tùng tuyệt đối. Chỉ cần đạt được lợi ích lớn hơn thì đừng nói là người cùng một tộc. Ngay cả cha con cũng còn có thể phản bội lẫn nhau. Cho nên điều này đã chứng minh, yêu dạ tộc đoàn kết hơn nhân tộc rất nhiều. Căn bản không bao giờ xuất hiện tình huống các đại tông môn công phạt lẫn nhau giống như ở Trung Vực. Tự nhiên lại nhận được một thanh bảo kiếm thánh giai thượng phẩm. Trái tim la trinh đập lên tiên cuồng Mặc dù trong tay hắn có một thánh khí hạ phẩm Có thể sử dụng Nhưng đối với võ giả thì vũ khí vĩnh viễn không có giới hạn Không có tốt nhất Chỉ có tốt hơn Hiện tại ta không cần kiếm Quân lắc đầu nói Ta muốn dùng vũ khí ban đầu của mình Ta muốn một cây thương Lúc còn bé Quả thật huân thiên về dùng kiếm Nhưng khi được chọn trở thành vương của yêu dạ tộc Bắt đầu cai quản sát lục thì nàng đổi sang dùng thương Thời gian dùng thương đương nhiên dài hơn rất nhiều So với thời gian dùng kiếm vì vậy cũng sẽ thuận tay hơn nhiều khi đó la trinh chỉ đơn thuần cho rằng huân là kiếm linh của mình vậy nên đương nhiên sẽ đưa cho huân một thanh kiếm nhưng chỉ có dùng thương thì huân mới có thể phát huy được thực lực tới mức cao nhất lưu vũ gật đầu rỗi tay ra một luồng sức mạnh vô hình tức thì lan tỏa một cây trường thương màu bạc đặt trong hộp từ xa bay tới đây là trường thương tốt nhất ở thánh địa thiên vũ xin ngô vương xem qua lưu vũ dâng cây thương cho huân phẩm cấp của cây thương này so ra kém bảo kiếm trong tay la trinh song cũng không hề thấp là một trường thương thánh gia trung phẩm huân vươn tay nắm lấy trường thương màu bạc trầm tĩnh nhìn về phía trước cuối cùng chỉa trường thương đâm vào không trung một luồng dao động năng lượng cực kỳ đặc biệt nhất thời xé toa không gian luồng dao động năng lượng này không chỉ khiến la trinh kinh hãi mà thậm chí ngay cả cường giả thần hải cảnh như lưu vũ cũng phải chấn động phải biết rằng bây giờ thân thể huân chỉ là kiếm linh mà thực lực của kiếm linh lại tăng tiến theo sự phát triển của chủ nhân tuy kiếm linh không thể phân chia tu vi nhưng tổng thể thì hẳn là tương đương với la trinh thậm chí còn yếu hơn La Trình một bậc. Một chiêu này của Huân tất nhiên không khiến cường giả thần hải cảnh như Lưu Vũ bị thương, nhưng khí thế ẩn chứa trong đó không phải là thứ Lưu Vũ có thể lĩnh ngộ. Dù sao thì tu vi ban đầu của Huân vốn đã không chỉ có một chút như vậy, điều nàng lĩnh ngộ cũng tuyệt đối không phải thứ Lưu Vũ có thể chạm tới. Chương năm trăm chín mươi chín, Thu luu vu co the cham toi chuong 599, thu cây thương màu bạc lại, Huân nhìn thấy sắc mặt kinh ngạc của La Trình thì lập tức thản nhiên nói: đáng tiếc chủ tu của ngươi là kiếm, nếu không ta có thể dạy cho ngươi thương pháp của yêu Dạ tộc ta. Trước năm 20 tuổi, tuy nàng chủ tu kiếm pháp, thế nhưng kiếm pháp khi đó nàng tu luyện cũng không phải là vọ kỹ thượng thừa của yêu dạ tộc, hơn nữa một đại nam nhân như La Trinh cũng rất khó để thi triển ra được cảm giác linh động của kiếm vũ, còn không bằng kiếm pháp do hắn tự lĩnh ngộ. Nhưng thương pháp của nàng lại khác, đó là một trong những tuyệt học tinh hoa nhất của yêu dạ tộc. La Trinh chớp mắt một cái, hắn đã chọn kiếm giữa rất nhiều binh khí, tất nhiên sẽ không dễ dàng bỏ đi. Võ giả khi tu luyện kiêng kỵ nhất là ham hốn nhiều huống chi nếu la trinh luyện thương thì lại phải bắt đầu luyện thương ý từ đầu chẳng khác gì là nhặt dưa hấu ném hạt vừng hắn tất nhiên sẽ không làm loại chuyện này chẳng qua khi lưu vũ nghe thấy những lời này thì lại có một cảm nhận khác tuyệt học của ba vị vương yêu dạ tộc là thứ không được truyền ra bên ngoài ngay cả những vương giả khác của yêu dạ tộc cũng không thể học được nhưng nghe giọng điệu của phương dường như nàng chẳng hề kiêng kỵ kết hợp với pho tượng vương giả bị nghiền nát trong cung điện lưu vũ đoán có lẽ trên thượng giới xảy ra chuyện lớn thật rồi đáng tiếc Đây cũng không phải là việc Lưu Vũ có thể suy đoán. Trong thánh địa thất phẩm này, có lẽ nàng được coi như là người lãnh đạo. Nhưng những võ giả thần hải cảnh như nàng, sau khi Phi thăng lên thượng giới thì cũng chẳng phải là nhân vật quan trọng gì trong yêu dạ tộc ở đó cả. Cùng lắm thì chỉ có thể coi là người lãnh đạo một tiểu đội nhỏ thôi, mà chuyện tranh đấu giữa các vương giả, Lưu Vũ căn bản không có tư cách xen vào. Trừ phi nàng có thể phát triển trở thành cường giả của yêu dạ tộc trên thượng giới, chẳng qua Lưu Vũ đã tiếp nhận kiểm tra ở Bia Thiên Phú. Tên của nàng cao hơn mong đợi, đứng ở hàng thứ hai. Trong đại lục Hải Thần, thiên phú này thực sự khiến cho người ta vô cùng sợ hãi, nhưng đối với thượng giới thì cũng chỉ thường thôi. Ít nhất thì trước, trên đầu Lưu Vũ còn có 5 cái tên khác, còn bây giờ thậm chí còn có thêm 2 cái tên là La Trinh và Vân Lặng. Tuy nói nàng không tiến vào tháp tội ác, nhưng rất nhiều ánh mắt trong thánh địa đều nhìn chằm chằm vào đó, mọi chuyện phát sinh trong đó đều được truyền về thánh địa. Lưu Vũ đương nhiên biết rõ khoảnh khắc La Trinh đuổi hai gã chiến thánh ma tộc ra khỏi tháp tội ác. Tên nhắc loài người trước mặt này, nàng cũng không dám xem thường nửa phần. Nếu như nói là Trình có năng lực có thể tùy ý đá người ra khỏi tháp tội ác, như vậy chính hắn mới thực sự là người khống chế tháp tội ác. Tất cả các chủng tộc trên đại lục hải thần đều sống phụ thuộc vào tháp tội ác. Cho dù là Lưu Vũ, để có thể phát triển đến nay, để có được địa vị như hiện tại, nàng cũng phải dựa vào tháp tội ác để tăng tu vi, thể hiện ra thiên phú của mình, đồng thời lấy được cơ duyên lớn trong động huyền minh. Vũ khí của ta đã chọn xong, là Trình, ngươi có thể chọn tiếp. Hoàn đưa cây trường thương kia cho La Trinh để hắn cất vào nhẫn tu gì. Nàng vẫn chỉ là kiếm linh của hắn, bản thân không thể giữ vật gì. Cây thương này phải chờ tới khi chiến đấu thì nàng mới dùng đến. Hôm nay nàng muốn chuẩn bị một cây thương, như vậy cũng đã hiểu rõ áp lực mà La Trinh phải đối mặt sẽ càng lúc càng lớn. Tuy rằng thực lực bây giờ của nàng còn chẳng bằng một phần trăm trong quá khứ, nhưng cây trường thương vừa tay này lại có thể giúp La Trinh thay đổi cục diện lúc máu trước. Nàng chỉ có thể làm được như vậy thôi. Tuy trong tay La Trinh đã có một thanh bảo kiếm thánh giai thượng phẩm. Nhưng nghe thấy vậy, hắn lại bắt đầu dò xét bốn phía, nhìn qua các loại tiên khí, thánh khí la liệt xung quanh, hắn liền lắc đầu, cuối cùng mở miệng hỏi: "Các ngươi có tinh thạch nào phẩm chất cao không?" Tinh thạch. Nghe thấy lời đề nghị của La Trinh, trên mặt Lưu Vũ lộ ra vẻ kỳ quái. Những viên tinh thạch kia đều dùng để khảm lên vũ khí, chẳng lẽ La Trinh là một luyện khí sư, muốn luyện chế pháp bảo? La Trinh đương nhiên không phải luyện khí sư. Ban đầu ở trong thành Bạch Đế, La Trinh đã lấy được hai viên tinh thạch rồi khảm lên hai cánh tay của mình. Trước đây hai viên tinh thạch này đã trợ giúp La Trinh rất lớn. Tinh thạch Phượng từng vốn khảm trong vũ khí để giảm sức nặng, tăng độ linh hoạt và tốc độ cho bình khí. Sau khi khảm vào trong cơ thể, lại giúp tăng tốc độ của La Trinh. Khi La Trinh còn ở tiên nhỏ. cảnh, tinh thạch Phượng từng giúp hắn tăng tốc độ lên cực đại, nhưng đối với La Trinh của hiện tại mà nói thì tốc độ tăng thêm đã là con số cực kỳ nhỏ. Về phần tinh thạch huyết phì, tuy năng lượng chất chứa trong đó có thể phá được kết giới, Nhưng mấy kết giới mà La Trinh gặp bây giờ đa số là để vây khốn cường giả cấp bậc chiến tướng, chiến tôn, chỉ một viên tinh thạch huyết phỉ thì chẳng làm an được gì, cho nên hắn vẫn luôn muốn tìm cơ hội để đổi viên tinh thạch khảm trên tay mình. Lúc này Lưu Vũ lại cho mình nêu yêu cầu, đương nhiên là Trình sẽ không bỏ qua cơ hội, với nền tảng của thánh địa thất phẩm này thì hai viên tinh thạch cao cấp hẳn không phải là việc khó. Đúng, chính là tinh thạch khảm trên binh khí. La Trinh gật gật đầu, "Ngươi muốn khảm tinh thạch lên binh khí?" Lưu Vũ ngạc nhiên nói có thể nói như vậy bản thân La Trinh cũng được coi như là một món binh khí rồi nên nói vậy cũng không sai. Lưu Vũ gật đầu với một vị chiến thánh yêu dạ tộc bên cạnh, vị chiến thánh kia liền đi về phía một góc kho. Lưu Vũ sẽ đích thân lấy vũ khí cho Huân, nhưng nàng thân là đại năng thần hải cảnh, tất nhiên sẽ không đích thân ra tay phục vụ La Trinh. Chỉ chốc lát sau, vị chiến thánh kia cầm một hộp gấm đi ra khỏi góc, trong hộp gấm có rất nhiều tinh thạch đủ mọi màu sắc. Những tinh thạch này được mài thành các hình dạng và kích thước lớn nhỏ khác nhau trong đây có vài viên tinh thạch ngưng hòa được lấy từ tít sâu trong những ngọn núi lửa đã ngừng hoạt động mấy viên tinh thạch tử vân thì được lấy từ trong những khe rãnh dưới biển sâu công hiệu của chúng không giống nhau nhưng cũng xứng với vũ khí cấp bậc tiên khí thậm chí cả thánh khí ngươi cần bao nhiêu viên theo lưu vũ đoán nếu la trinh không phải là luyện khí sư thì hắn cũng có bạn là luyện khí sư nếu như đơn thuần lấy ra để luyện khí việc khảm tinh thạch còn có khả năng thất bại nên ít nhất cũng phải 10 viên hai viên ấy chứ ấy thế mà la trinh lại gật đầu mở miệng nói hai viên chỉ cần hai viên sao lưu vũ càng ngày càng tò mò đối với yêu cầu của la trinh nhưng đương nhiên hắn không thể nói cho lưu vũ biết rằng mình muốn khảm những viên tinh thạch này lên người được sau đó vị chiến thánh yêu dạ tộc kia liền giới thiệu cho la trinh nghe về tác dụng của từng viên tinh thạch để la trinh dựa theo nhu cầu của mình mà chọn ra hai viên trong đó lúc trước la trinh chọn tinh thạch phượng tưởng đơn giản là bởi khi đó tốc độ là điểm yếu của la trinh thế nhưng hiện tại sau khi có được sức bật cương nguyên và lĩnh ngộ được quy tắc không gian Điểm yếu này đã không còn nữa. Lúc này La Trinh sẽ dựa vào ý muốn của mình để chọn ra hai viên tinh thạch khác. Sau khi chọn xong, La Trinh cũng không có yêu cầu gì thêm. Lúc này lưu vụ mới dẫn La Trinh lên trên thánh thụ. Mục đích tới thánh địa thiên vũ lần này của huân chính là tìm vị phương cai quản hình phạt kia để cãi nhau. Thế nhưng không phải La Trinh không có thu hoạch gì. Ít nhất thì hắn cũng đã lấy được một thanh thánh khí thượng phẩm, hơn nữa còn đổi được hai viên tinh thạch mới trong tay mình. Hai ngày sau đó, La Trinh mới cùng đám người lang yên. Mộc Thanh Dương rời khỏi Thánh địa Thiên Vũ, trở về tháp tội ác. Trong vòng hai ngày này, Lưu Vũ đã nói với La Trinh, nếu hắn muốn đuổi ma tộc trong tháp tội ác đi thì yêu dạ tộc sẽ dốc sức hỗ trợ. Ma tộc cũng không phải loại chủng tộc thân thiện gì, chủng tộc này yêu thích giết chóc, tính tình tàn bạo, như hai thái cực với yêu dạ tộc ưa thích trật tự hòa bình. Huống hồ, dù ở trong tháp tội ác hay trong đại lục Hải Thần, yêu dạ tộc đều đã từng bị ma tộc hung hăng nhằm vào, chẳng qua sau khi Lưu Vũ đưa Thánh địa Thiên Vũ quật khởi, ma tộc mới minh một chút. Nếu như hiện tại có cơ hội thanh lý ma tộc, chắc chắn Lưu Vũ sẽ không bỏ qua. Có thể trở thành đại năng thần hải cảnh, trở thành người lãnh đạo yêu dạ tộc, Lưu Vũ tất nhiên không phải là hạng người nhân từ. Thế giới này là như thế, lương thiện với kẻ thù chính là tàn khốc với bản thân, thông qua truyền tống trận, là trình lại trở lại tháp tội ác lần nữa. Cửa lớn của tháp tội ác bị hai tên chiến thánh ma tộc đánh sập, lúc này đã được sửa chữa xong. Trước khi La Trinh rời đi, chuyện đó không hề truyền ra khỏi tầng 10 tháp tội ác Nhưng từ khi La Trinh vào trong Thánh Địa Thiên Vũ mấy ngày nay, chuyện này đã được lan truyền khắp các tầng trong tháp tội ác. Tất cả mọi người đều biết chuyện gì đã xảy ra ở tầng 10, còn về phần những tin tức này là do ai truyền đi, có phải cố ý lan truyền hay không thì không ai biết được. Chẳng qua trong khoảng thời gian này, người ma tộc đúng là đã thu mình không ít. sáu 600, cách thức để vào tháp. Khi La Trinh vào tầng thứ nhất của tháp tội ác, ánh mắt của mọi sinh linh lớn nhỏ của các tộc đều nhìn chằm chằm vào người hắn, phần lớn trong mắt đều là vẻ kính sợ. Còn trong ánh mắt của phần lớn chiến giả ma tộc thì lại đầy vẻ khiếp sợ, chiến tướng nhân tộc chưa đến 20 tuổi này chẳng qua chỉ mới vào tháp tội ác được hơn 3 tháng, vậy mà đã thay đổi cục diện của nhân tộc. Một chiến tướng nhỏ bé, lúc trước thậm chí vẫn là một chiến giả, vậy mà khi đó đã khiến phần lớn chiến tôn cấp cao trong tháp tội ác bất lực, hơn nữa còn dùng sức mạnh của vùng đất nguyền rùa, gián tiếp giết chết hai gã chiến thánh ma tộc, điều này đã không thể dùng hai chữ kỳ tích để hình dung nữa thôi. Không cần biết quá trình thế nào, là trinh quả thực đã làm được. Hơn nữa con triệt để chấn áp khí thế của ma tộc. Ngày trước, dù là chiến giả ma tộc hay chiến tướng ma tộc thì đều tỏ ra hơn người khác từ tầng 1 đến tầng 10 của tháp tội ác. Ngoài yêu dạ tộc ra thì trước mặt ma tộc, những tộc khác chỉ có thể nén giận. Không tộc nào dám phản kháng chính diện với ma tộc. Trong tháp tội ác, chủng tộc cường đại này có nhiều chỗ ngồi nhất. Hơn nữa cũng có thế lực lớn nhất trên đại lục hải thần. Bọn họ hung hăng càn quấy là bởi có thế lực lớn mạnh làm hậu thuẫn. Nhưng gần đây quả thực ma tộc đã khiêm tốn lại Từ chiến giả đến chiến tướng, thậm chí là chiến tôn ma tộc cũng không nói nhiều như ngày trước nữa, thậm chí sắc mặt còn lạnh như đóng băng. Bởi vì bọn họ không biết, sau khi quay trở lại tháp tội ác, La Trinh định làm thế nào, đuổi hết toàn bộ ma tộc đi, hay trực tiếp giết chết, hôm đó hình như La Trinh đã lợi dụng sức mạnh nào đó trong tháp tội ác để đuổi hay gã chiến thánh ma tộc ra ngoài. Còn về việc La Trinh có thể trực tiếp dùng sức mạnh trong tháp tội ác để giết sinh linh trong tháp hay không? hay là vẫn còn thủ đoạn nào khác thì lại phụ thuộc vào trình độ nắm rõ tháp tội ác của hắn người ngoài không cách nào đoán được vốn dĩ lai lịch của tháp tội ác đã vô cùng thần bí giờ phút này rất nhiều sinh linh trên đại lục hải thần cũng không rõ lai lịch của tháp tội ác và bí mật trong vùng đất nguyền rùa tóm lại người ma tộc giờ đây như cá nằm trên thớt tình huống vô cùng bị động còn về việc ma tộc sẽ liều mạng đánh một trận hay muốn hòa giải thì chỉ có thể mỏi mắt chờ đợi sau khi vào tầng thứ nhất của tháp tội ác là trinh nhìn đám người lăng yên đột nhiên cười người đi lối cầu thang đi ta muốn đi đường khác lăng yên và đám chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc cùng đám chiến tướng như mộc thanh dương nhìn la trinh một cách kỳ lạ đường từ trên xuống dưới tháp tội ác chỉ có một lối duy nhất lẽ nào la trinh vẫn còn có đường khác để đi ai ngờ la trinh vừa dứt lời thì dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện một vết nứt hình tròn chỉ đủ cho một người rơi xuống mà la trinh vừa hay lại đứng ở phía trên vết nứt vậy nên hắn lập tức rơi từ vết nứt đó xuống nhìn thấy cảnh này sắc mặt của đám chiến tôn cấp cao bao gồm cả lăng yên đều đầy vẻ ngạc nhiên trong tháp tội ác còn có trò này sao ầm um. la trinh vững vàng rơi vào tầng thứ hai của tháp tội ác phần đông chiến giả ở tầng thứ hai đột nhiên thấy trần nhà nứt ra sau đó một tên chiến tướng loài người từ trên rơi xuống thì lập tức bị dọa một phen la trinh chỉ thản nhiên quét mắt qua lượt sau đó dưới chân lại xuất hiện vết nứt hình tròn cùng một lúc ở tầng ba tầng bốn tầng năm tầng sáu mỗi một tầng đều xuất hiện một vết nứt còn cơ thể của la trinh cứ như vậy mà rơi thẳng xuống chỉ mất thời gian ba nhịp thở Đôi chân của La Trinh đã mạnh mẽ đặt trên nền nhà tầng thứ 10. Đám chiến giả và chiến tướng từ tầng 3 đến tầng 9 chỉ nhìn thấy một cái bóng đột nhiên rơi xuống, căn bản không nhìn rõ là ai. Đợi sau khi La Trinh đứng ở sàn tầng 10 thì những vết nứt trên đỉnh đầu hắn lập tức biến mất không thấy đâu nữa, chỉ để lại biểu cảm kinh ngạc trên mặt của phần đông sinh linh. Mọi người vừa nhìn thấy gì? Hình như là có một người rơi xuống. Đây, đây có lẽ là tốc độ vào tháp tội ác nhanh nhất rồi phải không? Cho dù là chiến tôn cấp cao của tầng 15. Sau khi rời khỏi tháp tội ác cũng phải bò xuống từng tầng, từng tầng một. Trong cuộc đọ sức của cương giả chiến tôn, quả thực từng xảy ra chuyện đánh vỡ trần nhà mà rơi xuống. Mặt sàn của tháp tội ác có khả năng tự khép lại, thế nhưng cũng không quá chắc chắn, chỉ là chẳng có một chiến tôn nào dám đập vỡ từng tầng trần nhà để chui xuống cả. Trên sàn đấu tầng 10, một thân hình linh động không ngừng bay nhảy, đó chính là thiên tài cấp thần của nhân tộc, Hạ Sương. Mà đối thủ của Hạ Sương lại là một người cự nhân tộc cao lớn gần 4 trượng. Hạ Sương vốn tu luyện công pháp hệ băng, hàn khí lạnh lẽo tạo thành một vòng tròn, chuyển động về phía người khổng lồ kia. Trên đại lục hải thần, cự nhân tộc là chủng tộc có sức lớn vô tận, đừng nói là nhân tộc, cho dù là ma tộc thì nếu bị người cự nhân tộc đập cho một quyền cũng sẽ nát vụn. Nhưng điểm yếu của cự nhân tộc cũng rất rõ ràng, họ phản ứng quá chậm chạp, thường không theo kịp tốc độ. Hiện giờ Hạ Sương đang không ngừng dùng vòng tròn băng xương để áp chế nên tốc độ của người khổng lồ kia lại càng chậm. Mặc dù không ngừng khu khoắng cây đại bổng huyền thiết trong tay, nhưng ngay cả chạm tới quần áo của Hạ xương thôi cũng chẳng thể được. Sau khi La Trinh đột nhiên xuất hiện ở tầng 10 của tháp tội ác, ánh mắt Hạ xương trên sàn đấu đột nhiên sáng lên, trên mặt cũng thấp thoáng nụ cười, chân nguyên giữa lông mày lập lè, hàn khí trên người nàng đột nhiên phun trào. Một đôi cánh do hàn khí ngưng kết được tạo thành phía sau lưng nàng, sau đó nàng liền hóa thành một luồng ánh sáng, chính diện nghênh đón người khổng lồ kia. Có lẽ là bởi nàng hy vọng có thể biểu hiện thực lực hơn trước mặt La Trinh cũng có thể là bởi nàng gấp gáp muốn xuống sàn đấu để đi gặp hắn vậy nên không ngờ hạ xương lại khởi động đòn sát thủ của mình hạ xương thân là thiên tài cấp thần của nhân tộc cũng coi là người nổi bật ở tầng 10 đối phó với tên khổng lồ này vốn dĩ không cần dùng đến sát chiêu cánh băng nhạy bén lúc này hạ xương giống như một tiên nữ trong băng đột nhiên bay về phía người khổng lồ kia chính diện nghênh đón đại bổng huyền thiết của gã dáng người hạ xương chuyển hướng quỷ dị trong không trung nhẹ nhàng né tránh một bổng vô cùng uy lực này Sau đó bóng người nàng nhanh chóng áp sát, đôi cánh tay trắng như tuyết dơ ra, nhẹ nhàng đập lên cổ gã. Một hạt giống băng xương lập tức chui vào trong, đùng, Cổ của người khổng lồ kia sáng lé lên, sau đó lực băng mãnh liệt liền phóng ra thành một đoá hoa băng mỹ lệ. Cùng lúc đó, mạch máu trên cánh tay, lồng ngực, hai chân của gã đồng thời nứt toác. Chỉ trong nháy mắt, các mạch máu trên khắp cơ thể gã bị đông cứng lại rồi nổ tung ra, còn máu tươi trào ra cũng đông cứng thành hình. Bịch Thân hình vô cùng to lớn của tên cự nhân tộc ngã trên sàn đấu, còn Hạ Sương thì vững vàng đứng ở một bên. Ánh sáng tạo hóa vọt ra khỏi người tên khổng lồ ấy, bay về phía minh bài trên lồng ngực của Hạ Sương. Bộp bộp bộp, tiếng vỗ tay trong trèo vang tới. La Trình chậm chậm đi về phía sàn đấu, hai tay giơ ra khẽ vỗ nhẹ, lúc này ánh mắt của tất cả sinh linh trong tầng 10 đều tập trung vào hắn. Mấy ngày này La Trình rời đi, phần đông nhân tộc đã cảm thấy sự biến hóa kỳ diệu trong tháp tội ác. Trong tình huống như hiện tại thì đến cảnh ngốc cũng biết Nhân tộc sắp trỗi dậy. Trước giờ nhân tộc chỉ cần bước vào giàn đấu là sẽ bị các chủng tộc khác chế giễu và chống đối. Trong quá trình chiến đấu cũng rất khó hy vọng đối phương nương tay, vì vậy chiến tướng nhân tộc lên đấu trưởng thường không chết cũng bị thương. Sự biến hóa này khiến trong lòng rất nhiều người nhân tộc vô cùng vui mừng. Bọn họ rất rõ những thay đổi này đến từ một người, đó chính là La Trinh. Mặc dù hiện giờ nhân tộc chỉ có bốn chỗ ngồi trên đỉnh tháp, nhưng không bao lâu nữa, chắc chắn chỗ ngồi của nhân tộc sẽ tăng lên. Còn về chuyện có thể tăng đến mức độ nào thì phải xem ma tộc nhượng bộ ra sao, xem đối sách của ma tộc cũng như xem thủ đoạn của La Trinh thế nào. Mà hôm nay, La Trinh đã trở lại. Hạ Sương nhìn La Trinh đang vỗ tay cho mình, trên mặt nàng lộ nụ cười nhẹ, sau đó bước nhanh xuống đi về phía hắn. Chương một đàm phán, không tồi. La Trinh tán thưởng nói, khóe miệng Hạ Sương khẽ dương lên, cười nói, vẫn kém ngươi xa lắm. Hạ Sương dù gì cũng là chiến tuong cấp 10, mà lúc trước La Trinh mới chỉ là chiến giả cấp 10. Cho dù sau khi luyện hóa ánh sáng tạo hóa thì hiện giờ La Trinh cũng chỉ là chiến tướng cấp 1, nhưng Hạ Sương lại rất rõ, bản thân vĩnh viễn không phải là đối thủ của hắn. Ngoại trừ Hạ Sương ra thì chiến tướng nhân tộc trong tầng 10 cũng thi nhau xuống vào, cho dù là tinh huy luôn đố kỹ đến phát cuồng với La Trinh thì lúc này trên mặt cũng là vẻ cung kính. Hiện giờ La Trinh không chỉ làm kinh động cả tháp tội ác, thậm chí còn kinh động cả thánh địa tử tâm của nhân tộc. Khi La Trinh vừa vào trong tháp tội ác thì thánh địa tử tâm thấy, chỉ cần La Trinh phát triển lên rất có khả năng sẽ giúp nhân tộc giành lấy một chỗ ngồi. Nhân tộc yếu như vậy có thể tranh giành lấy một chỗ ngồi trong tháp tội ác đã là chuyện vô cùng thỏa mãn, dù gì thì bốn chỗ ngồi hiện giờ cũng chẳng dễ gì có được. Theo La Trinh leo lên từng tầng một, thực lực và tiềm lực thi triển ra cũng càng ngày càng lớn, cao tầng của tháp tội ác và cả thánh địa tử tâm càng ngày càng chú ý đến hắn hơn. Đặc biệt là cảnh đại nhân, sau khi gặp mặt La Trinh đã phán đoán rằng hắn không chỉ có thể lấy được một chỗ ngồi, mà còn có thể có được chỗ ngồi ở vị trí cao. Ít nhất thì cũng phải xếp trong top 30 trong số 128 chỗ ngồi. Cảnh đại nhân đánh giá như vậy là đã vô cùng cao rồi. Vì từ khi nhân tộc vào trong tháp tội ác đến nay, chưa từng có ai có thể vào trong top 50 trong danh sách chỗ ngồi. Cũng chính từ thời khắc đó, bốn người nắm giữ vị trí ở đỉnh tháp cũng vô cùng quan tâm đến động thái của La Trinh. Không ngờ được, từ sau khi La Trinh ra khỏi Bì thiên phú lại xảy ra xung đột với ma tộc lớn như vậy, lại còn kéo cả yêu dạ tộc vào. Điều khiến bọn họ càng bất ngờ hơn là La Trinh lại dựa vào sức mạnh một mình mình để xoay chuyển cả thế cục, thậm chí hai gã chiến thánh được ma tộc dùng thủ đoạn bí mật giữ lại ở trong tháp tội ác, mà cũng bị chết trong tay La Trinh. Có thể nói, biểu hiện của La Trinh cứ năm lần bảy lượt vượt ra khỏi đánh giá của cảnh đại nhân, đương nhiên cũng vượt qua dự đoán của tất cả các tộc trên đại lục hải thần. Đại lục hải thần giống với trung vực, thiên tài có hy vọng bước vào thần hải cảnh đều là những thiên tài cấp thần. Nhưng vì phía trước tên của La Trinh trên bia thiên phu có xuất hiện hai chữ thiên vị, thế nên trong miệng của hàng ngàn vạn sinh linh cũng theo logic mà biến thành thiên tài thiên vị. Vì sao lại xuất hiện hai chữ thiên vị thì chỉ có bản thân La Trinh hiểu rõ. Có lẽ chỉ là bởi La Trinh được thiên vị tộc thừa nhận mà thôi. Cảnh đại nhân có lời bảo ta truyền đặt lại với ngươi. Chúng ta đến khu sinh hoạt nói chuyện, Hạ Sương nói. Nơi này dĩ nhiên không phải địa điểm tốt để nói chuyện. La Trinh đương nhiên biết rõ thánh địa tử tâm có đề nghị với mình sự xuất hiện của La Trinh là một cơ duyên tương đối lớn đối với nhân tộc. Lượn một phòng quanh tháp tội ác, thánh địa của mười mấy tộc trên đại lục hải thần gần như đều xây dựng quanh đây cả. Thực lực trong tháp tội ác trực tiếp phản ánh thực lực của thánh địa. Giống như ma tộc và yêu dạ tộc nắm giữ nhiều chỗ ngồi nhất, vậy thì thánh địa của ma tộc và yêu dạ tộc cũng là lớn mạnh nhất. Nếu La Trinh có thể giúp nhân tộc tranh giành được mười chỗ ngồi trở lên, số lượng chỗ ngồi nhân tộc nắm giữ nhiều lên, người cũng càng nhiều hơn thì xác suất và động huyền minh để có được cơ duyên cũng nhiều hơn những thứ này gần như đều đi liền với nhau bất kỳ tộc nào trên đại lục hải thần cũng không thể không coi trọng bên ngoài mật thất nào đó ở tầng mười của tháp tội ác có mấy vị chiến tướng cấp mười của nhân tộc đang đứng đợi ở ngoài trong mật thất ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống khuôn mặt hạ xương có chút ôn hòa, nàng cố gắng tên nụ cười của mình tùy ý hơn một chút nhưng vẫn để lộ chút căng thẳng không chỉ là hạ xương cảnh đại nhân và cả số đông chiến tôn trong tháp tội ác bao gồm cả những chiến tôn cấp cao và bốn người nắm giữ chỗ ngồi đều có chút căng thẳng và lo lắng có thể nói là lo được lo mất, nguyên nhân là bởi La Trinh không phải người xuất thân từ Thánh địa Tử Tâm. Thời gian này, Thánh địa Tử Tâm tiến hành điều tra phạm vi lớn về La Trinh, cuối cùng cũng tìm được một tin tức mấu chốt. Nơi đầu tiên La Trinh xuất hiện là thảo nguyên Thiên Ưng, Thánh địa Tử Tâm có một thế lực trú đóng ở một góc của thảo nguyên Thiên Ưng. Theo như phản hồi của họ, La Trinh đột nhiên xuất hiện ở thảo nguyên Thiên Ưng gần như đến ma tộc cũng không biết chuyện. Khi La Trinh vừa xuất hiện hình như còn cứu một đám người từ nông trường của ma tộc. Thảo Nguyên Thiên ưng không phải là nơi quan trọng gì cho nên ma tộc, nhân tộc và yêu dạ tộc chỉ phái một bộ phận thế lực nhỏ đóng quân ở đó. Nhưng ba lão quái vật thần hải cảnh trong thánh địa tử tâm lại biết, trong Thảo Nguyên Thiên ưng thực ra ẩn chứa một tòa truyền tống trận thời thượng cổ, nhân tộc và ma tộc từng phái người vào trong tòa truyền tống trận đó nhưng lại không một ai sống sót trả về. Tòa truyền tống trận thượng cổ đó chắc chắn là một truyền tống trận có khoảng cách siêu xa. Vì vậy nhân tộc trong thánh địa tong tran đo nhung lai khong mot ai song sot tro ve toa truyen tâm rất nhanh đã suy đoán. La Trinh không phải là người của đại lục hải thân thì rất có khả năng là đến từ đại lục khác. La Trinh chỉ là khách qua đường, mặc dù hắn cũng là nhân tộc nhưng ai có thể đảm bảo, hắn nhất định sẽ chịu giúp thánh địa tử tâm. Huống hồ bên cạnh La Trinh lại đột nhiên xuất hiện vị kiếm linh đó, hình như có quan hệ rất sâu với yêu dạ tộc, là vương gì gì đó của yêu dạ tộc. Tuy về bản chất, yêu dạ tộc khác với ma tộc, nhưng quan hệ với nhân tộc cũng không thể coi là tốt. Tất cả vẫn phải xem ý chí và quyết tâm của La Trinh, vì vậy cảnh đại nhân mới giao nhiệm vụ này cho Hạ Sương để nàng thám thính ý tứ của La Trình một chút. Thậm chí cảnh đại nhân còn nhắc nhở một cách mơ hồ rằng nếu có khả năng thì thậm chí Hạ Sương phải hy sinh cả bản thân mình. Hạ Sương không phải đứa trẻ, nghe thấy cái gọi là hy sinh kia thì lập tức đỏ mặt. Nhân tộc bất ước bao nhiêu năm nay không dễ gì mới túm được cộng dơm cứu mạng, quả thực có cảm giác nơm nớp lo sợ, sợ cộng dơm La Trình này bay mất. Là một thiên tài cấp thần do thánh địa tử tâm bồi dưỡng ra, Hạ Sương quả thực có thể không kiêng kỵ gì mà hy sinh bản thân. Nhưng Hạ Sương lại hiểu rõ. La Trinh không phải là loại người có tính cách như vậy, vẫn là do cảnh đại nhân và những cao tầng của thánh địa từ tâm nghĩ nhiều mà thôi. Cảnh đại nhân nhờ ngươi chuyển lời gì? Nhìn biểu cảm do dự của Hạ Sương, La Trinh tò mò hỏi, ánh mắt Hạ Sương lấp lành. Vốn dĩ nàng cũng là một cô gái vô cùng thông minh, sau khi nghĩ ngợi nàng không chút vòng vo nói, cảnh đại nhân bảo ta hỏi ngươi xem có thể giúp bọn ta đến bước nào. Lồng mày La Trinh dựng lên, nháy mắt liền hiểu vừa rồi Hạ Sương do dự điều gì, nhưng tính cách thẳng thắn như vậy lại phù hợp với tính cách của hắn. Hắn cười khà khà, nếu có khả năng, ta sẽ đuổi hết ma tộc ra khỏi tháp tội ác. Lời nói của La Trinh khiến Hạ Sương phải hít một ngụm khí lạnh. Đuổi hết ma tộc ra khỏi tháp tội ác, chuyện này có thể làm được ư. La Trinh nhún nhún vai, ta cũng không chắc chắn, chỉ có thể cố gắng mà thôi. Nghe thấy câu nói này của La Trinh, Hạ Sương đã yên tâm hơn. Mặc dù thời gian nàng tiếp xúc với La Trinh không nhiều, nhưng với hiểu biết của nàng về La Trinh thì hắn không phải loại người ăn nói lung tung, trừ phi không nói, còn nếu đã nói được thì hắn sẽ làm được. Hiện giờ nội bộ ma tộc có lẽ cũng sẽ có bất đồng, nhưng ta đoán bọn chúng sẽ tới tìm người đàm phán. Sắc mặt Hạ Dương mang theo vẻ lo lắng, lời của nàng chỉ nói được một nửa, nửa còn lại vẫn chưa nói ra. Nếu khi ma tộc đàm phán cho La Trinh lợi ích lớn, thì liệu La Trinh có đứng về phía ma tộc không? Đàm phán, lồng máy La Trinh dựng lên, sau đó khẽ cười nói, vậy thì phải xem thành ý của bọn họ rồi. Nội bộ của ma tộc quả thực tồn tại điểm bất đồng, trên đỉnh tháp tội ác tổng cộng có 128 không gian. Trong mỗi không gian đều tự thành một phương trời riêng, tương tự như không gian trong nhẫn tu di vậy. Nhưng trong nhẫn tu di không thể chứa vặt sống, còn những không gian trong đỉnh tháp này lại không hề hạn chế. Mỗi người nắm giữ chỗ ngồi đều có không gian thuộc về riêng mình. Đây cũng là lý do vì sao chỗ ngồi ở đỉnh tháp vĩnh viễn chỉ có 128 cái. Mỗi một không gian đều có một cánh cửa tương ứng, trên cửa cũng có số thứ tự của từng người. Ví dụ như Lăng Yên của yêu dạ tộc đứng đầu trong danh sách 128 chỗ ngồi. Vì vậy không gian của nàng chính là không gian số 1, còn mạnh thiên đứng thứ hai thì không gian tương ứng chính là không gian số 2. Trong khoảng thời gian này, 26 người nam giữ chỗ ngồi của ma tộc ngày nào cũng đều tập trung lại với nhau, tranh luận không ngừng. Chương 602, tranh luận. Trong không gian số 2 có một ngọn núi lớn, trên núi có dung nham đang không ngừng chảy xuống. Mấy trăm dòng dung nham hội tụ vào cùng một chỗ, tạo thành một thác dung nham rất lớn. Thác dung nham màu đỏ rực này chảy vào trong một cái hồ sâu. Dung nham trong hồ quay cuồng giống như xào huyệt của ác ma vậy, không gian này thật ra có củng cấp bậc với một tiểu thế giới. Cho dù là cường giả thân hải cảnh thì cũng không thể sáng lập ra một tiểu thế giới, chỉ có những đấng tối cao trên thượng giới mới có thể tạo nên nó được. 128 không gian này tương đương với 128 tiểu thế giới, cũng chính là nơi vốn tồn tại trong tháp tội ác. Sau khi đạt được quyền hạn của tiểu thế giới này thì có thể tùy tiện thay đổi hình dạng của nó, thậm chí có thể pha núi mở đường, sáng tạo ra một cõi niết bàn. Nhưng đây là ở trong tiểu thế giới, không tồn tại nguyên khí thiên địa, cũng chẳng cách nào tu luyện. Xung quanh Hồ Dung Nham có 26 cột đá màu đen dựng đứng, 26 chỗ ngồi của những kẻ đứng đầu ma tộc đang nằm sửng sững phía trên cột đá. Mạnh Thiên đứng ở trên cột đá đầu tiên, ánh mắt lạnh lẽo quét một vòng, nói ngay, là Trinh đã trở lại rồi, mà ý kiến của chúng ta vẫn chưa thống nhất được. Cứ giết hắn đi là được rồi, dù sao thì thì hắn cũng chỉ là một tên chiến tướng nho nhỏ, 26 chiến tôn cấp cao cùng sông lên. Có lẽ sẽ anh hắn nát thành cám. Một chiến tôn cấp cao nói. Đúng, một tên chiến tướng mà có thể khiến chúng ta e ngại như thế. Tôn nghiêm của ma tộc chúng ta biết để đâu. Tâm huyết thì để ở chỗ nào. Một chiến tôn cấp cao khác phụ họa. Mông sung lại chèn vào. Các người có lợi hại hơn so với hai chiến thanh thiên không và thiên huy không? Trước mặt La Trinh, ngay cả hai người bọn họ cũng không thể đánh lại. Các người chắc chắn mình có thể đánh lại được tên nhóc kia. Mông sung nói vậy khiến trên mặt không ít chiến tôn cấp cao lập tức lộ ra vẻ cầm Nhưng chỉ ngay sau đó, một chiến tôn đã mở miệng nói, vậy thì đã sao? La Trinh quả thực có thể vận dụng sức mạnh của tháp tội ác để đá chúng ta ra khỏi tháp, nhưng, hắn có thể mượn phần sức mạnh đó để giết người ư. Ta thấy chưa chắc, ngày đó, La Trinh cũng không xuống tay giết hai chiến thánh ma tộc mà chỉ đá họ ra khỏi tháp tội ác, rồi dùng sức mạnh nguyền rùa mới giết được Thiên Khung và Thiên Huy. Nhưng ở đây đều là chiến tôn cấp cao, sẽ không chịu ảnh hưởng của nguyền rùa. Cho dù bị La Trinh đá ra khỏi tháp tội ác thì đã sao? Bọn họ lại có thể leo lên từ tầng 1. Hướng chi bọn họ có nhiều chiến tôn cấp cao cùng xông lên như vậy, không tin La Trinh có thể đá một phát là đuổi hết được tất cả bọn họ ra ngoài. Tiêu điểm tranh luận chính là ở đây. Mức độ khống chế tháp tội ác của La Trinh đến đâu? Hắn có thể trực tiếp dùng sức mạnh của tháp tội ác để giết người hay không? Hay chỉ có thể đá người ra mà thôi? Vấn đề này lại chỉ có chính La Trinh biết. Bởi vì thế nên trong khoảng thời gian này nhóm chiến tôn chia làm hai phe tranh cãi kịch liệt. Một phe cho rằng nên dốc hết toàn lực giết chết La Trinh. Chỉ cần La Trinh chết là xong việc, họ tin rằng nếu La Trinh chết thì yêu dạ tộc cũng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ về phần nhân tộc, họ căn bản không xứng để ma tộc dè chừng. Mà một phe khác thì cảm thấy La Trinh chắc chắn còn con bài chưa lật, khả năng không chế của hắn với thắp tội ác tất nhiên vượt ngoài sức tưởng tượng của đông đảo ma tộc. Một khi không thể giết chết La Trinh thì hậu quả sẽ rất thảm thiết, đến lúc đó ngay cả tư cách đàm phán cũng sẽ không có. Ta có một biện pháp vẹn cả đôi đường. Một chiến tôn dáng người thấp bé nói. Người nói đi. Cuồng viễn, mạnh thiên thản nhiên nói, phái thích khách dạ tộc ám sát La Trinh lần thứ hai, lần này sẽ phái chiến tôn dạ tộc ra tay. Chiến tôn cuồng viễn đề nghị, đầy gọi gì là biện pháp vẹn cả đôi đường. Một ma tộc khác cười lạnh nói, nghe tên này cười nhạo, vẻ mặt cuồng viễn vẫn không thay đổi mà tiếp tục nói, để thăm dò, thăm dò ra mức độ khống chế tháp tội ác của La Trinh đến đâu. Nếu La Trinh có thể sử dụng sức mạnh của tháp tội ác để giết người, như vậy tất cả chiến tôn ngồi đây đều sẽ thành cá nằm trên thớt. Ngay cả chiến thánh cũng không có năng lực phản kháng, vậy bọn họ lại càng không có khả năng. Nhưng nếu La Trinh chỉ có thể đá người ra khỏi tháp tội ác, vậy ma tộc sẽ không cần dè chừng La Trinh như vậy. Cuồng viễn cũng phải cân nhắc vài ngày mới nghĩ ra được biện pháp này. Nhưng hắn vừa mới nói ra, mạnh thiên lại lắc đầu nói, chỉ sợ vẫn là không được. La Trinh không phải cái ngốc, cho dù là ám sát thì cũng rất khó tham dò được. Hướng hồ hiện tại yêu dạ tộc và nhân tộc đều âm thầm phái người trông chừng La Trinh, cho dù chiến tôn dạ tộc đồng ý hy sinh vì ma tộc chúng ta thì cũng rất khó để tiếp cận hắn, vậy thì đàm phán đi." Mạnh Thiên vừa nói vậy, lại lập tức có chiến tôn ma tộc khác mở miệng nói, "Ma tộc chúng ta sớm đã không thể khống chế tháp tội ác, cũng không phải không thể nhường một ít chỗ ngồi cho nhân tộc, nhưng lại không rõ tên nhãi kia muốn bao nhiêu, ta cảm thấy cho nhân tộc 5 chỗ là đủ rồi." Nhiều chiến tôn cấp cao mồm năm miệng mới đưa ra ý kiến, còn Mạnh Thiên thì đứng ở phía trên cột đá nhắm hai mắt lại, cho đến khi tất cả mọi người nói xong, Mạnh Thiên mới thản nhiên nói, "Song Ma Thánh Địa cũng đã cho ra ý kiến." Bảo chúng ta đàm phán với tên nhắc kia. Nghe Mạnh Thiên nói vậy, đông đảo chiến tôn cấp cao đều không thể xem thường được. Nếu Thánh Địa đều đã đưa ra ý kiến, vậy còn hỏi ý kiến của bọn họ làm gì? Có phải ăn no rừng mỡ không vậy? Tuy nói bàn tay của Thánh Địa không với tới tháp tội ác được, nên nếu trong tháp tội ác có chuyện gì thì vẫn cần những kẻ nắm giữ chỗ ngồi can thiệp. Nhưng Thánh Địa mới là gốc rễ của ma tộc, chiến tôn cấp cao ở đây trung quy lại thì rồi cũng sẽ có ngày rời khỏi tháp tội ác. Rất nhiều chuyện vẫn bị Thánh Địa nắm giữ. Vậy thì đàm phán đi, hy vọng tên nhóc kia đừng được đằng chân lân đằng đầu, hắn dám. Cho dù hắn có thể hô mưa gọi gió trong tháp tội ác, nhưng thánh địa Tử Tâm lại nằm ngoài vùng đất huyền rủa, song ma thánh địa chúng ta lên thủ lại, hủy diệt một cái thánh địa Tử Tâm nho nhỏ kia cũng chỉ là một việc dễ như trở bàn tay. Đây là nỗi lo hiện nay của ma tộc. Cho dù La Trinh thật sự thành kẻ khống chế tháp tội ác, nhưng hắn lại không thể gây ảnh hưởng đến nơi ở ngoài vùng đất huyền rủa. Thánh địa Tử Tâm căn bản không thể nào ngăn cản được đại quân ma tộc. La Trinh cũng không vội vã đi lên tầng 11 của tháp tội ác. Đi lên đỉnh tháp không phải mục tiêu của La Trinh. Mục tiêu của hắn khi tiến vào tháp tội ác, một là vì tu luyện, hai là đến vì truyền thờ trong động huyền minh. Đứng ở tầng thứ 10 có thể đạt được số lượng lớn ánh sáng tạo hóa, thử sức để hắn tu luyện, việc tăng cấp quá sớm để đi lên tầng tiếp theo cũng không quá quan trọng nữa. Như mấy ngày trước còn ổn, tuy La Trinh đánh bại nguyệt thủ và mộc thanh dương nhưng vẫn có không ít chiến tướng cấp 10 đến khiêu chiến. Trên thế giới này vĩnh viễn không thiếu những võ giả tự cho mình là siêu phàm. Trong mắt bọn họ, Nguyệt Thủ không đánh lại được La Trinh, Mộc Thanh Dương không phải là đối thủ của La Trinh, nhưng chưa chắc bọn họ sẽ không đánh lại được. Ngày đầu tiên trở lại tháp tội ác, ba chiến tướng bại dưới tay La Trinh, ngày hôm sau lại có ba chiến tướng bại dưới tay hắn. Thẳng đến ngày thứ ba, đã xuất hiện một chiến tôn khiêu chiến La Trinh. Đó là một chiến tôn cấp 2 của thú tộc. Bình thường trên đại lục hải thần có rất ít sinh linh lên đến cấp bậc chiến tôn mới tiến vào Tháp Tội Ác. Chiến tôn thú tộc này có vẻ thuộc loại võ giả độc lập, không phải đi ra từ thánh địa của thú tộc. Loại võ giả độc lập này thường chỉ một lòng tu luyện, không chú ý tin tức bên ngoài. Chiến tôn cấp 2 của thú tộc này hình như không biết sự tích của La Trình, Cả một đường từ tầng thứ nhất đánh thẳng lên đến tầng thứ 10, mỗi một tầng đều chỉ dừng lại trong thời gian 3 ngày. Khi đến tầng thứ 10, gã thấy sau khi La Trình chiến thắng được vài trận thì không còn sinh linh nào dám hiêu chiến hắn nữa. Người thú đó cõng hai lưỡi rìu, cười lạnh một tiếng, một chiến tướng cấp 1 của nhân tộc. Ha! Nói xong còn tùy tiện đi lên sàn đấu, nhìn thấy có chiến tôn đến khiêu chiến La Trinh, nhóm chiến tướng cấp 10 ở tầng 10 đều thấy hứng thú, ngay cả đám người mộc Thanh Dương, Hạ Sương cũng sôi nổi đứng trên khán đài. Nhưng nhìn người thú trước mắt, mày La Trinh lại nhíu lại, thằng nhóc nhân tộc, làm đối thủ của ta, ngươi không hài lòng sao? Trên mặt chiến tôn thú nhân lộ vẻ không vui, cái mặt giống như vỏ cây của hắn treo lên nụ cười lạnh, quả thật là không hài lòng, ngươi một đường leo lên bằng sàn trống, cũng không có ánh sáng tạo hóa. La Trinh dừng lại ở tầng 10, mục đích chính là để kiếm ánh sáng tạo hóa, còn chiến tôn thú tộc trước mắt này không có lấy một tia ánh sáng tạo hóa nào trên ngực, có thắng cũng vô dụng. Trên mặt chiến tôn thú tộc lập tức lộ ra vẻ ác độc. Giọng điệu của La Trinh tỏ rõ là hắn có thể đánh bại gã, vậy nên gã bỗng nhe răng cười nói, mấy năm trước ta từng ăn qua một bữa thịt người, hương vị vô cùng tê ngon. Nếu ta đánh bại ngươi, thì thịt của ngươi, hãy để lại cho ta đi. Chương 603, Chính diện Giao Phong Kể từ khi La Trinh đột phá lên chiến tướng, đây là lần đầu tiên đối mặt với cường giả chiến tôn, hơn nữa còn là một chiến tôn cấp 2. Nhưng đám yêu dạ tộc của Mộc Thanh Dương và đám nhân tộc của Hạ Sương thì ngược lại không mấy lo lắng. Lúc La Trinh là chiến giả cấp 10 đã đánh bại được chiến tướng cấp 10 là nguyệt thủ, mà năng lực của nguyệt thủ thì mọi người đều biết. Thật là thiên tài cấp thần cường đại nhất trong song ma thánh địa, chiến tôn sơ cấp chưa chắc đã là đối thủ của nguyệt thủ, vì chiến tôn thú tộc này hình như hơi thiếu kiên nhẫn. Vừa mới nói xong đã lập tức gỡ hai lưỡi rìu chiến thật lớn từ trên lưng xuống, lao đầu vọt mạnh về phía La Trinh. Thú tộc có vóc người thấp bé, chiến tôn thú tộc trước mặt La Trinh còn không cao đến ngược hắn, nhưng thân thể của họ chắc nịch, hơn nửa khí huyết lại vượt xa cường giả của chủng tộc khác. Đối với chủng tộc khác, miệng vết thương là điểm chí mạng, nhưng với thú tộc thì lại chẳng nhầm nhò gì, năng lực tự lành vết thương của bọn họ mạnh hơn những chủng tộc khác nhiều, đối mặt với thế công của vị chiến tôn thú tộc này, La Trinh cười thản nhiên. Lấy một thanh trường kiếm từ trong nhẫn tu di ra. Mọi người thấy trường kiếm trong tay La Trinh thì lập tức sừng sốt. Thằng nhóc này lại đổi vũ khí à? Lúc trước không phải dùng cây trường kiếm thanh giai hạ phẩm sao? Thanh kiếm lúc này của hắn là thượng phẩm, là trường kiếm thanh giai thượng phẩm. Gia tai của thằng nhóc này thật là, chậc chậm. Vũ khí thanh giai thượng phẩm, cho dù là đối với thánh địa mà nói, thì cũng là thứ chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Lưu Vũ là người đứng đầu yêu dạ tộc, tất nhiên sẽ không nói dối hơn. Bảo kiếm này và vũ khí mà Lưu Vũ đang sử dụng là hai thanh thánh khí thượng phẩm duy nhất còn lại của yêu dạ tộc. Trong đại lục hải thần cũng chỉ có thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma là mỗi bên đều có một thánh khí thượng phẩm. Tiếp đó là thánh địa thiên vũ có hai thánh khí thượng phẩm, còn thánh địa tử tâm của nhân tộc thì cũng chỉ có vài món thánh khí trung phẩm, trừ thánh khí thượng phẩm thì chẳng có nổi một món. Gào o, tại thời điểm chiến tôn thú tộc sông lên, cơ nguyên trong cơ thể gã bộc phát, nở rộ ra ánh sáng màu đen đồng thời trong miệng gã phát ra một âm thanh giống như tiếng dã thú gào thét sau đó một cây diều chiến trong tay gã bắn ra không ngừng xoay tròn trên không trung vẽ ra một đường cong quét về phía sau cổ la trinh mà cùng lúc đó trong tay chiến tôn thú tộc cũng lại giơ ra một cây diều chiến khác vung lên đập về phía mặt la trinh như vậy la trinh phải đối mặt với công kích trước sau của chiến tôn thú tộc lấy uy lực của cây diều chiến này chỉ cần hơi bất cẩn một chút thôi là sẽ có khả năng bị chém thành hai đoạn nhưng la trinh lại vô cùng bình tĩnh Lúc này hắn đang cầm trường kiếm trong tay nhưng lại không xuất kiếm, chỉ chật lộn ngược một cái ra sau giống như phía sau có mọc một con mắt, tinh chuẩn lướt qua lưỡi diều chiến đánh úp từ phía sau lưng, đồng thời đá ra một cú thật mạnh. Cây diều chiến quay vốn đã đang quay tròn, lúc này tốc độ lại càng tăng lên thêm gấp đôi, tiếp tục quét về phía chiến tôn thú tộc. Không ngờ chiến tôn thú tộc lại chỉ cười lạnh cười một tiếng, trở tay một cái đã tiếp được diều chiến, còn nhân lúc la trinh chờ tiếp đất, bùng nổ cương nguyên, nhanh chóng tiếp cận hắn lần nữa chém tiên cuồng diêu chí thật lớn múa ra từng tia sáng vàng đỏ càn quét bóng dáng la trình thành từng mảnh nhỏ vừa quét chiến tôn thú tộc vừa phát ra tiếng gà thét toát thành mảnh nhỏ đi oa ha ha ha, -ha. ngươi sẽ chẳng chịu nổi một đòn đâu thú tộc là thế một khi bắt đầu chiến đấu thì sẽ vô cùng điên cuồng trong nháy mắt chiến tôn thú tộc bổ ra mấy chục nhát dìu, thẳng đến khi gã thở hồn hển dừng lại thì mới phát hiện ra la trình vẫn bình yên vô sự đứng ở cách đó không xa trên mặt vẫn cười thản nhiên mà nhìn mình đây là chỗ cường đại của quy tắc không gian trực tiếp xuyên qua không gian, cho dù thân pháp có lợi hại đến mấy thì so ra cũng kém nó. Xem ra La Trinh sẽ không thua Chiến Tôn, chỉ sợ Chiến Tôn trung kỳ bình thường cũng chưa chắc có thể bắt được La Trinh. Nói vậy, trong Tháp Tội Ác chắc chỉ có Chiến Tôn cấp cao mới có thể áp chế La Trinh. Thật ra rất nhiều sinh linh lại đánh giá cao La Trinh rồi. Dù sao thì La Trinh cũng chỉ là chiến tướng cấp 1, mà bản thân Chiến Tôn cấp 2 này lại là võ giả độc lập, không phải đi ra từ thánh địa của thú tộc. Theo lẽ thường, võ giả độc lập sẽ cường đại hơn so với võ giả đi ra từ tông môn. Bởi vì võ giả độc lập hoàn toàn dựa vào năng lực của mình để bò lên từng bước một, còn võ giả từ tông môn tuy rằng có được truyền thừa của tông môn, nhưng xét về kinh nghiệm chiến đấu thì lại thua xa. Nhưng đại lục hải thần thì hoàn toàn ngược lại, đến cấp bậc thánh địa này, truyền thừa quan trọng hơn nhiều so với kinh nghiệm chiến đấu. Huống chi đa số võ giả của đại lục hải thần đều là đạp từng bước lên thi thể các chủng tộc khác để treo lên tháp tội ác, cho dù là võ giả thánh địa thì cũng sẽ không thiếu gì kinh nghiệm chiến đấu cho nên võ giả độc lập trên đại lục hải thần luôn thua xa các thiên tài trong thánh địa vì vậy so ra thì la trinh đấu với vị chiến tôn cấp 2 này còn thoải mái hơn cả lúc đấu với nguyên thủ nhưng nếu đối mặt với chiến tôn đến từ thánh địa bản thân la trinh dự đoán cực hạn của hắn chắc là chiến tôn cấp 2 hoặc thậm chí là chiến tôn cấp 3 từ cấp 4 trở lên thì sợ là hắn chỉ có thể tránh đi không chiến thậm chí còn bỏ trốn bất dạng bởi dù sao chênh lệch tu vi cũng quá lớn đó cũng là lý do vì sao la trinh không lựa chọn thẳng cấp Đến tầng thứ 10 của tháp tội ác là trình quả thực có thể tìm đường để kiếm một ít điểm tích lũy, nhưng nếu đụng tới một vài chiến tôn khó chơi thì sẽ tương được khó giải quyết. Trong tầng 11 có thể sẽ có nhiều ánh sáng tạo hóa hơn, nhưng cũng không nhiều hơn tầng 10 là bao nhiêu, cho nên ở lại tầng 10 tích góp từng chút ánh sáng tạo hóa mới là quyết định sáng suốt của La Trinh. Chiến Tôn cũng nghe được những thi se tuong đoi bàn tán đó, rõ ràng bọn họ cho rằng mình tich cóp xứng là đối thủ của tên chiến tướng cấp một trước mặt này. Thú tộc vốn tính tình nóng nảy, nào có thể chịu đựng được điều này? Chiến tôn thú tộc đỏ hai mắt, một tầng cương nguyên lập tức bao vây lấy dỉu chiến của gã, đồng thời từ hai tay phát ra hai luồng khí ánh đỏ, là cuồng hóa, chiến tôn thú tộc bị chọc giận rồi, một khi thú tộc mở ra trạng thái cuồng hóa thì thường chính là cục diện không chết không ngừng nó. Bây giờ ngươi mới biết đám thú tộc đều là một lũ không có đầu óc sao, nếu bọn hắn có chút đầu óc, thực lực tuyệt đối sẽ không dưới ma tộc rồi, có không ít sinh linh vây xem trên khán đài đưa ra đánh giá thực chính xác, thế lực của thú tộc trên đại lục hải thần được xếp thứ tư nhưng thiên phú của thú tộc thật ra không dưới ma tộc chỉ là vóc dáng của bọn họ nhỏ hơn không ít so với ma tộc nhưng lại có được năng lực tự chữa khỏi gần như thần kỳ tốc độ cũng không kém so với ma tộc chút nào nếu chỉ xét về tốc độ thân thể chỉ sợ thú tộc cũng gần bằng với yêu dạng tộc nhưng chủng tộc này có một vấn đề chí mạng đó là đầu óc không được tốt lắm nói đơn giản một chút chính là chỉ số thông minh rất thấp đặc biệt dễ dàng bị chọc giận hoặc là bị lợi dụng làm giao giết người mà khi chủng tộc này tiến vào trạng thái cuồng hóa Thực lực của họ sẽ tăng lên gấp bội, nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Đó chính là bọn họ sẽ không thể khống chế chính mình, trừ phi mục tiêu của họ chết, hoặc chính họ đã tử vong. Nhìn hai luồng sáng đỏ này, sắc mặt La Trinh cũng trở nên nghiêm trọng. Cho dù thực lực của chiến tôn thú tộc này không tốt đi nữa, nhưng dù sao gã cũng là chiến tôn, tu vi tranh lệch cả một cảnh rơi lớn là hoàn toàn không thể xem nhẹ. Chết đi, gào o. Chiến tôn thú tộc phát ra tiếng giã thú gào thét giới một phiên nham thạch, lăn về phía la hoan toan khong the xem nhe chet đi gao o chien ton thu toc phat ra tieng dạ thu gao thet lan thu hai chuyen đong giong nhu mot phien nham thach lan ve phia la Trinh. Lúc này La Trinh lại không lựa chọn né tránh, trường kiếm trong tay hắn bắt đầu nở rộ ra ánh sáng vẳng nhạt, từ trên thân kiếm tràn ra kiếm ý vô tận, càn khôn chuyển. Lúc khoảng cách giữa chiến tôn thú tộc và La Trinh chỉ còn một trượng, chiến tôn thú tộc lại giống như con quay, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Trên hai tay gã là hai luồng ánh sáng màu đỏ yêu dị đang không ngừng xoay tròn, giống như một cái bánh xe màu đỏ, phối hợp với nó là ánh sáng cương nguyên lóe ra từ diêu chiến, nhìn qua rực rỡ lạ thường chỉ cần bị kéo vào trong con quay thì hậu quả duy nhất có lẽ chính là tan xương nát thịt. Tuy tin tưởng rằng La Trinh có thể đánh bại chiến tôn thú tộc trước mắt, nhưng Hạ Sương không ngờ La Trinh lại lựa chọn đối đầu chính diện. Nàng có thể đứng vững bước chân tại tầng 10, nên tất nhiên đã từng giao đấu với thú tộc. Nàng đã từng đánh bại 3 chiến tướng thú tộc cấp 10, nhưng đó không phải do thực lực của Hạ Sương lợi hại hơn chiến tướng thú tộc, mà là vì một lý do đã nhắc đến trước đó, tuy thú tộc mạnh đấy, năng lực khôi phục kinh người đấy, nhưng bình thường đều tương đối ngu. Hạ Sương chỉ cần không ngừng né tránh, chậm rãi làm đối thủ thú tộc tiêu hao hết sức lực ở trên sàn đấu thì cho dù đối phương có mở ra cuồng hóa cũng chẳng có cách nào đối phó với thân pháp vô cùng linh động của Hạ Sương. Nếu bảo nàng giao đấu trực diện với chiến tướng thú tộc, đừng nói là chiến tướng thú tộc cấp 10, cho dù là chiến tướng cấp 8, thậm chí cấp 7 thì Hạ Sương cũng không hề nắm chắc phần thắng. Nhưng La Trinh lại không hề né tránh, định dùng trường kiếm thánh giai thượng phẩm của hắn để cứng rắn đối đầu với chiến tôn thú tộc kia sau. Chương 604, màn lực Đối mặt với chiến tôn thú tộc sau khi cuồng hóa, La Trình vẫn không hề chọn lui về sau dù chỉ một bước. Từ lúc La Trình bắt đầu leo lên những tầng trên của tháp tội ác, chiến tôn gặp phải cũng ngày càng nhiều. Tuy tu vị hắn đã tăng lên, nhưng hắn cũng phải cân nhắc xem thực lực thật sự của bản thân như thế nào. Nếu muốn đi xa hơn trên con đường võ đạo này thì phải chuẩn bị và lập kế hoạch đầy đủ. Mặc dù số mệnh hắn mạnh mẽ, nhưng không thể nào vẫn may cứ đứng về phía hắn mãi được. Đối mặt với gã chiến tôn thú tộc đang phát cuồng này, ánh mắt La trình lóe lên. Mũi kiếm nhẹ nhàng hất một cái, đúng lúc hất lên diều chiến của đối phương. Nhưng mà lúc trường kiếm vừa mới tiếp xúc với diều chiến, La Trinh lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng mạnh mẽ trụ yến đến. Nếu đổi thành một người khác ở đây, e rằng trường kiếm đã rơi khỏi tay rồi, cho dù là La Trinh thì cũng cảm thấy gan bàn tay khẽ chấn động, run nhẹ lên. Leng keng, leng keng, hai cây diều chiến của chiến tôn thú tộc thay phiên nhau nệ lên trên trường kiếm của La Trinh, truyền ra những tiếng vang chết chúa. Nhưng mà cũng từ lúc diều chiến đan xen với trường kiếm nó cũng nhanh chóng bị trường kiếm của La Trình cắt qua, để lại từng vết kiếm. Lúc đầu Chiến Tôn thú tộc này vốn là võ giả độc lập, tất nhiên trong tay cũng không có vũ khí nào quá tốt. Hai cây diều chiến này miễn cưỡng cũng được xem là tiên khí thượng phẩm, nhưng dù sao cũng đâu thể chống lại thánh khí thượng phẩm của La Trình được. đợi sau khi đợt công kích luân phiên của Chiến Tôn thú tộc dừng lại, hai cây diều chiến đã sớm thành tổ ong mất rồi. nhưng điều khiến La Trình không ngờ tới là gã Chiến Tôn thú tộc này lại thuận tay ném diều chiến đi, tự nhiên gầm lên một tiếng từng tầng cương nguyên bao trùm lấy người gã theo hình dáng rất có quy luật giống như một tầng vẩy màu đen chiếu sáng lấp lạnh biên hòa lần nữa đây là hòa thú so với chiến tướng thì thủ đoạn của chiến tôn đúng là tầng tầng lớp lớp la trinh từng gặp qua ngao tường ở trung vực sử dụng chiêu này có điều ngay từ ban đầu trong huyết mạch của thú tộc vốn đã được truyền thừa một phần từ dã thú nên phần lớn người thú tộc trời sinh đã biết cách hòa thú rồi sau khi chiến tôn thú tộc này bị vẩy che phủ hết thì nhanh chóng nhào về phía la trinh chém giết chỉ một tầng vẩy mà đã muốn ngăn cản kiếm của ta thánh khí thượng phẩm sắc bén đến mức nào đối mặt với chiến tôn thú tộc đang lao tới la trinh vẫn chém ra một kiếm chính diện theo suy đoán của la trinh sau khi bị thánh khí thượng phẩm chém chúng thì tầng vẩy này sẽ yếu ớt giống giống một lớp giấy mỏng manh nhưng mà tuyệt đối không ngờ là mũi kiếm của la trinh chỉ vừa mới chạm phải lớp vẩy thì trên đó đã bất ngờ bộc phát ra một luồng lực lượng chấn động cũng vì luồng lực lượng chấn động này mà kiếm của la trinh bị bán ngược lại ầm trong nháy mắt Trường kiếm của La Trinh bị bắn ra, các chiến tôn thú tộc này cũng bất ngờ va chạm vào người La Trinh. Chiến tôn, hơn nữa còn là chiến tôn thú tộc dùng hết sức bình sinh để lao tới thì mạnh đến mức nào. Dưới sự va chạm này, La Trinh bị hất bay ra xa khoảng ba trượng, nặng nề rơi xuống đất, trường kiếm cũng bay sang một bên. Trên mặt đám người hạ xương toát ra vẻ lo lắng. Bọn họ vốn rất có lòng tin vào La Trinh, nhưng không ngờ gã chiến tôn thú tộc này lại khó giải quyết đến thế. Xem ra chống lại chiến tôn, vẫn tương đối khó với La Trinh đánh giá cao la trinh quá rồi khoảng cách giữa chiến tướng và chiến tôn cũng không dễ vượt qua như vậy chứ chắc la trinh đã không có chiêu sau dưới sự va chạm này đúng là la trinh vô cùng chật vật cương nguyên của chiến tôn bạo phát luồng lực lượng kia không thể xem thường được có điều la trinh đã trú một đòn như vậy ngoài từng đường hồng mông thiên cương không ngừng lưu chuyển trong khí huyết cơ thể thì la trinh cũng không bị thương gì sơ xuất rồi la trinh đứng lên khỏi mặt đất ánh mắt bình thản thật ra lớp vẩy trên người tên kia chẳng qua chỉ là giả tưởng mà thôi Thực tế chỉ là hắn chở trường kiếm của La Trinh chém tới, sau đó bất ngờ bộc phát bắn ngược kiếm của La Trinh ra, rồi theo đó lập tức phát động công kích. Trên người chiến tôn thú tộc kia tản ra một loại hơi thở hung hãn, cười gắn nói. Thằng nhóc nhân tộc kia, ta muốn ăn thịt ngươi. Chiến tôn thú tộc cổng hóa rồi còn hóa thu nữa. Giờ phút này đã hoàn toàn trở thành một con thú hoang thô bạo, mạnh mẽ lao về phía La Trinh một lần nữa. Trong lòng mọi người lập tức căng thẳng. Vũ khí La Trinh đã mất dưới tình huống tay không tắc sắt này thì làm thế nào để đối phó với chiến tôn thú tộc mạnh mẽ kia đây vào lúc này e rằng kéo dài khoảng cách với đối phương trước mới là lựa chọn chính xác nhưng mà dưới con mắt kinh ngạc của những người ở đây la trinh vẫn không hề lùi lại bỗng nhiên hắn siết chặt nắm đấm bắt đầu liên tục tích lũy lực lượng trong cơ thể đợi đến lúc chiến tôn thú tộc xông lên thì cùng lúc mở ra hết tất cả vầy rồng lực lượng giống như thủy triều tụ lại trên nắm đấm của la trinh trên nắm tay phải của hắn hiện lên từng sợi gân xanh Nếu không phải thân thể tiên khí thượng phẩm thì khi lực lượng mạnh mẽ dũng mảnh tràn vào như thế, có lẽ cả cánh tay sẽ bị lực lượng của chính mình đánh nát. Một quyền này đánh về phía chính diện của chiến tôn thú tộc. Thế cảnh này, mọi người đều lắc đầu. Trước đây trong chiến đấu, không ít người đã rõ ràng thực lực của La Trinh. Nếu đánh theo kiểu tiểu xào thì lớn nhưng hết lần này đến lần khác La Trinh thắng chiến tôn thú tộc này rất lớn, nhưng hết lần này đến lần khác La Trinh lại chọn cách lấy điểm yếu của mình để đánh với điểm mạnh của người ta. E rằng cái tay này của La Trinh sẽ bị hủy mất. Không biết người nào bỗng nhiên nói một câu như thế, vừa dứt lời, một quyền này của La Trinh đã đệm một cú thật mạnh vào ngực cá chiến tôn thú tộc. Trên ngực cá chiến tôn thú tộc này được bao bọc bởi một lớp vảy màu đen, nhưng dưới một quyền kia, lớp vảy màu đen này bất ngờ nổ tung mà vẫn không thể bắn ngược nắm đấm của La Trinh ra. La Trinh bộc phát toàn bộ lực lượng ra, thì cho dù là chiến tôn cấp cao phải chịu một quyền này có lẽ cũng sẽ bị thương nặng. Thế thì làm sao chiến tôn thú tộc có thể triệt tiêu được lực lượng cuồng mãnh trong đó chứ? ầm, um, một quyền này đánh tới. Nửa người của gã chiến tôn thú tộc ấy bị lõm xuống chỉ trong nháy mắt, khắp người giống như bị chèn ép trong một khe cửa hẹp. Mặc dù chiến tôn thú tộc này vẫn giữ quán tính sông về phía bên cạnh, nhưng bước chân đã lào đào, không cách nào đứng thẳng được, ngay sau đó tay cái ẩm ra đất, tiếp theo lại có một vũng máu lớn nhìn mà giật mình chảy ra từ trong cơ thể gã. Người thú tộc nhiều máu, máu tươi chứa trong cơ thể cũng nhiều hơn những sinh linh khác nhiều, chẳng qua cứ chảy ảo ảo ra như thế mà lại bị tháp tội ác hấp thu không còn tí nào. Phút phút Vài luồng ánh sáng tạo hóa từ trong minh bài của gã chiến tôn thú tộc bay ra, bắn về phía ngực La Trinh. Mặc dù gã chiến tôn thú tộc này đi lên thẳng một đường bằng sàn trống, thế nhưng mỗi lần vào một tầng gã sẽ chủ động khiêu chiến với những người khác, vì vậy trong minh bài cũng không phải hoàn toàn không có chút ánh sáng tạo hóa nào, chẳng qua là khá ít mà thôi. Nhìn thấy La Trinh cứng rắn dùng một quyền đánh chết chiến tôn thú tộc, rõ ràng thực lực La Trinh trong mắt phần lớn sinh linh lại tăng thêm một bậc, thằng nhắc kia không chỉ tinh thông quy tắc. Mà sức mạnh và thân thể cũng không yếu ớt chút nào. Võ giả pháp thể song tu bình thường rất khó để cân bằng cả hai thứ, cuối cùng ngay cả một thứ cũng chẳng đâu vào đâu, nhưng ở La Trinh lại hoàn toàn không tồn tại vấn đề này, ta rất mong đợi vào ngày hắn trở thành chiến tôn. Đến lúc đó, cho dù hắn không sử dụng lực lượng của tháp tội ác, nhưng trong tháp tội ác này cũng không ai có thể là đối thủ của hắn nữa rồi. La Trinh cất trường kiếm đi, vừa mới bước xuống đấu trường thì đã có một gã chiến tôn mà tộc đi đến trước mặt, đó là một gã chiến tôn cấp 6 lúc gã chiến tôn ma tộc xuất hiện ánh mắt hạ sường lập tức lé lên rồi nhìn về một hướng khác con mọc thanh dương cũng có hành động tương tự tuy nói la trinh có khả năng khống chế tháp tội ác dùng để bảo vệ mình thì có thể nói là dư giả nhưng yêu dạ tộc và nhân tộc lại lo lắng nên vẫn bí mật phái người âm thầm bảo vệ la trinh vào thời điểm này chẳng ai mong la trinh sẽ xảy ra chuyện hết la trinh cá chiến tôn ma tộc kia đến gần sau đó gọi tên la trinh chuyện gì la trinh lạnh nhạt hỏi mạnh thiên đại nhân của ma tộc chúng ta muốn nói chuyện với ngươi Gã chiến tôn ma tộc nói, khi nào? La Trinh hỏi lại, đêm nay. Hiển nhiên gã chiến tôn ma tộc này đến để truyền lời giúp Mạnh Thiên. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ gã liền quay đầu rời khỏi. Lúc này, Mộc Thanh Dương và Hạ Sương mới cùng nhau bước về phía trước. La Trinh cười với Hạ Sương, người đoán đúng rồi, bọn chúng đang vội vàng đàm phán. Ta, ta đi truyền tin cho Lăng Yên Đại Nhân. Mộc Thanh Dương lập tức nói, không ai có thể đảm bảo Mạnh Thiên sẽ không rời trò bịt bộng. Thân là người nắm giữ chỗ ngồi đứng thứ hai trong tháp tội ác. Nếu như Mạnh Thiên bỗng nhiên gây khó dễ cho La Trinh thì vẫn có tính uy hiếp vô cùng lớn đối với hắn, mà người có thể chấn thông báo cho cảnh đại nhân. đến Mạnh Thiên cũng chỉ có Lăng Yên mà thôi. Mộc Thanh Dương thông báo cho Lăng Yên, còn Hạ Sương tất nhiên cũng thông báo cho cảnh đại nhân. Đến khi trời tối, đã có rất nhiều chiến tôn cấp cao từ tầng trên đi xuống. Bốn người nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc đều đã tới đủ, còn Lăng Yên của yêu dạ tộc và ba người nắm giữ chỗ ngồi khác cũng xuống theo. Nếu như ba tộc chọn đàm phán, vậy thì cho thấy giu cho ngoi khac cung xuong theo neu nhu ma toc chon đam phan vay thi cho thay noi dung đàm phán đêm nay rất quan trọng rồi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 Chương 606, Đàm phán bất thành, trong đại sảnh nào đó ở khu sinh hoạt tầng thứ 10, những người không có phận sự đều nhanh chóng lui đi. Mặc dù dựa theo quy tắc thì khu vực an toàn là có thể tự do ra vào, nhưng bây giờ đám chiến tôn cấp cao này vốn chính là người đặt ra quy tắc, hướng chi tình hình đã đến nước này, thì nào còn chỗ để nói chuyện quy tắc với người nữa. Mặc dù có một vài chiến tướng tầng 10 có lời oán thán, nhưng đối mặt với đám chiến tôn cấp cao này thì cũng làm gì dám nói nhiều hơn một câu. Trong đại sảnh, Mạnh Thiên ngồi thẳng tắp một bên ma tộc vô cùng cao lớn mà mạnh thiên lại thuộc về loại cao lớn trong ma tộc cho dù là ngồi cũng cao hơn nhân loại bình thường một đoạn sau lưng mạnh thiên có ba gã chiến tôn cấp cao đang đứng vẻ mặt lạnh lùng khí thế như đao cái chết của hai gã chiến thánh là một đả kích tương đối lớn đối với ma tộc nên tất nhiên trong lòng bọn chúng không thể nào dễ chịu cho được phiền toái hơn là thằng nhóc la trinh này lại khiến cho ma tộc rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan chịu phần cầm và chu trử hạc một trái một phải canh giữ bên người la trinh cho dù la trinh có thể điều khiến tháp tội ác nhưng bọn họ vẫn đề phòng chuyện mạnh thiên bất ngờ gây khó dễ cũng may lăng yên cũng dẫn theo ba vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc nếu như ma tộc thật sự muốn đánh nhau ở chỗ này có lẽ cũng không chiếm được tiện nghi gì đợi đến lúc tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình mạnh thiên mới cười nói không hổ là thiếu niên anh hùng mấy nghìn năm nay chưa từng có bất kỳ một sinh linh nào có thể khống chế hoàn toàn được tháp tội ác này có điều ngươi lại làm được trước kia ta không tin số mệnh nhưng bây giờ nghĩ lại thì đây là do số mệnh đã định trước rồi La Trinh cười nhạt nói. Ta cũng không tin số mệnh, ta chỉ tin chuyện do người làm, người sẽ thắng trời. Nhân tộc các người có một câu nói rất hay, nhân lực có hạn, đôi khi phải biết cân nhắc đúng mực, xem xét thời thế, nếu không người thua thiệt cuối cùng vẫn chính là mình. Mạnh Thiên bỗng nhiên cười nói. Mạnh Thiên đang gián tiếp nhắc nhở La Trinh rằng, có lẽ La Trinh có thể liên hợp với yêu dạ tộc để chiếm hết ưu thế trong tháp tội ác, thậm chí đuổi hết ma tộc ra khỏi tháp cũng được, nhưng tuyệt đối không nên bỏ qua sự tồn tại của thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma. Là trình cười ha hà, cũng không phản bác những lời này của Mạnh Thiên. Mạnh Thiên lập tức nói thêm, có điều, ta lại thấy tò mò, người không chế tháp tội ác được đến mức nào. Từng truyền tháp tội ác này thật ra là một món thần binh của một vị đại năng chi sĩ ở thượng giới, không phải là người đã luyện hóa nó rồi chứ. Có rất nhiều phòng đoán về tháp tội ác. Có người nói đây là tháp tu luyện của một chủng tộc nào đó, cũng có người nói đây là thần binh lợi khí của một cường giả tuyệt thế. Cho dù là loại phòng đoán nào thì những lời này của Mạnh Thiên đều là để thăm dò xem la trinh có thể khống chế tháp tội ác đến đâu theo mạnh thiên thấy hơn phân nửa là la trinh sẽ lảng tránh nhưng mà la trinh lại gật đầu nói ta không luyện hóa tháp tội ác này có điều la trinh phung tay lên từng tầng vách tường xung quanh đại sảnh bắt đầu biến mất đại sảnh này vốn nằm ngoài khu sinh hoạt xung quanh cũng có không ít mật thất tu luyện nhưng giờ phút này những vách tường kia liên tục hòa tan tiêu tán đi một số chiến tướng đang ngồi ngay ngắn tĩnh tâm tu luyện trong mật thất nhưng bỗng nhiên vách tường bốn phía biến mất khiến bọn họ hoảng sợ sau đó lại nhìn thấy đại sảnh bên này có mấy vị chiến tôn cấp cao đang ngồi trên mặt đám chiến tướng đang tu luyện kia lại càng toát ra vẻ hoảng hốt lo sợ hơn nhìn thủ đoạn của la trinh trên mặt mấy gã chiến tôn cấp cao của ma tộc đều lộ ra vẻ nặng nề ánh mắt mệnh thiên cũng trở nên sâu xa hẳn biểu hiện của la trinh tương đối tự tin nếu như người muốn thăm dò ta vậy thì ta sẽ cho các ngươi nhìn đủ tuy nói hắn không luyện hóa tháp tội ác nhưng đúng là la trinh có thể điều khiển tất cả mọi thứ trong tháp tội ác thông qua khí linh hắn cũng không thèm giấu giếm làm gì mà thật sự cho đối phương biết mình có thể điều khiển tất cả mọi thứ trong tháp tội ác nếu muốn chống lại bản thân trong tháp tội ác thì không thể nghi ngờ gì mà đó chính là mơ mộng hão huyền trong mắt lăng yên và đám người chịu phần cầm đều loài sáng với trình độ khống chế tháp tội ác của la trinh mà nói ma tộc hoàn toàn không có vốn liếng để co kè mặc cả với hắn mạnh thiên rỗi bàn tay khổng lồ lớn như cái quạt hương bồ ra vỗ tay cho dù ngươi không luyện hóa tháp tội ác nhưng có thể làm được đến mức này đã là không thể tưởng tượng nổi rồi có điều có điều Lông mày La Trinh nhướng lên, trong mắt lóe ra ánh nhìn vô cùng có tính xâm lược. Có điều trước đây các ngươi cứ luôn muốn giết chết ta, khoản nợ này phải tính thế nào đây? Mạnh Thiên cười ha hà ha hai tiếng. Ngươi quả nhiên là một người ngay thẳng. Lần đàm phán này, thật ra ta hy vọng mọi người có thể chung sống hòa bình. Thấy giọng điệu và vẻ mặt của Mạnh Thiên, trong lòng đám người Lang Yen và triệu phần cầm đều đang cảm thán. Có lúc nào mà tên Mạnh Thiên này nói đến chuyện chung sống hòa bình cơ chứ? Cho dù Mạnh Thiên thua dưới tay Lang Yen ở tầng cao nhất của tháp tội ác. Thế nhưng gã chưa từng khiêm tốn bao giờ. Không chỉ là Mạnh Thiên, mà ma tộc trong tháp tội ác cũng chưa từng thu mình dù chỉ một chút. Ngoài yêu dạ tộc ra, khi ma tộc xảy ra tranh chấp với những chủng tộc khác thì chưa bao giờ chịu nhượng bộ. Cho dù là mặt mũi của yêu dạ tộc, Mạnh Thiên cũng còn chẳng nề nữa là. Sau tháng trước, Mạnh Thiên và Lăng Yên cũng từng xảy ra tranh chấp một lần. Lần tranh chấp ấy cũng không lớn, chỉ là tên Mạnh Thiên này lại có thái độ cá chết lưới rách. Lúc ấy Lăng Yên suy nghĩ vì đại cuộc mà chút chuyện nhỏ ấy cũng không đáng để làm ẩm ý quá lớn nên cuối cùng trở thành lăng yên nhượng bộ từ trước tới nay tính cách mạnh thiên ngang ngược để gã nói ra việc chung sống hòa bình công bằng với những người khác thậm chí là những chủng tộc khác thì còn khó hơn việc lên trời nữa có điều cuối cùng hôm nay mạnh thiên cũng phải thỏa hiệp không ngờ gã lại quyết định nhượng bộ trong lòng triệu phần cầm và chu trừ hạc đều kinh hoàng không thôi nếu như ma tộc chọn chung sống hòa bình thì ít nhất cũng phải dùng một vài điều kiện để chấn an la trinh mà thứ đáng giá nhất trong tháp tội ác này là gì cơ duyên trong động huyền minh. Trong tháp tội ác đương nhiên không thể tự dưng mà đạt được cơ duyên trong động huyền minh, chỉ là nếu có được chỗ ngồi thì có thể dẫn theo càng nhiều người trong tộc tiến vào động huyền minh hơn, nên khả năng đạt được cơ duyên lại càng lớn. Một cái động huyền minh đã thay đổi cơ duyên của biết bao nhiêu chủng tộc. Cho dù là xây dựng thánh địa tử tâm hay là thánh địa thiên vũ thì đều cần một vài võ giả có số mệnh nghịch thiên lấy được cơ duyên lớn trong động huyền minh, khi đó mới từng bước xây dựng được thánh địa hoặc là phát triển thánh địa của bản thân. Và trộm ngồi Chỉ cần ba chỗ ngồi thôi cũng đủ rồi. Trong lòng triệu phần cầm nghĩ như vậy, trong lòng triệu phần cầm, nếu ma tộc chịu nhường ra ba chỗ ngồi đã là chuyện phải thắp nhang mà cầu nguyện rồi. Còn chú trừ hạc nhìn thấy vẻ mặt có chút kích động của triệu phần cầm thì suy nghĩ trong lòng dường như cũng giống vậy. Có điều triệu phần cầm nghĩ chỉ cần ba chỗ ngồi, còn chú trừ hạc thì lại càng ít hơn chỉ cần hai chỗ ngồi thôi là hắn đã thỏa mãn rồi. so sánh ra thì lang yên, người nằm giữ chỗ ngồi đứng đầu trong số 128 ghế. Nên tất nhiên ảnh mắt cũng cao hơn triệu phần cầm và chu trử hạt Hiện tại La Trinh gần như đang chiếm ưu thế tuyệt đối Trong tình huống này, không biết thừa thắng rông lên thì chính là thằng ngu Ma tộc bằng lòng nhường ra bao nhiêu chỗ ngồi Cái này còn phải xem điểm giới hạn của ma tộc và yêu cầu của La Trinh Nếu như đổi chỗ mà nói, yêu cấp thấp nhất của Lan Yên chính là 10 chỗ ngồi Để bày tỏ thành ý muốn chung sống hòa bình Ma noi yeu cap thap nhat cua lang yen chinh la 10 cho ngoi chúng ta có thể nhường ra 5 chỗ ngồi cho nhân tộc các ngươi Mạnh Thiên tiếp tục cười nói Trên mặt mấy các chiến tôn cấp cao sau lưng Mạnh Thiên toát ra vẻ căm giận bất bình. Nam chỗ ngồi, hơn nữa còn tặng cho loại chủng tộc rác rửa như nhân rac ruoi đối với bọn chúng mà nói đúng là vô cùng ức chế. Huống chi ma tộc ít đi Nam chỗ ngồi, có nghĩa là có 5 người mất đi chỗ ngồi. Lời Mạnh Thiên nói ra lập tức khiến tim hai người triệu phần cầm và chu trừ hạc đập thỉnh thịch. Điều kiện này đúng là không tệ chút nào. Nam chỗ ngồi, trong nháy mắt nhân tộc đã có thêm 25 xuất tiến vào động huyền minh rồi. Cộng thêm 4 chỗ ngồi lúc trước thì nhân tộc có tổng cộng 9 chỗ ngồi. Mặc dù không thể xếp trong top 3 của tháp tội ác, nhưng cũng có thể xếp vào hạng tư rồi. Và lúc này, trong mắt hai người triệu phần cầm và chu trừ hạc dường như có những ngôi sao nhỏ lóng la lóng lánh. Bọn họ rất muốn đồng ý với yêu cầu của mạnh thiên thay La Trinh. Hơn nữa còn không chờ nổi muốn báo tin vui này về cho thánh địa tử tâm. Dù sao thì lúc đầu khi thánh địa tử tâm chú ý đến La Trinh, chẳng qua cũng chỉ hy vọng tương lai hắn có thể lấy được một chỗ ngồi là đủ rồi. Hoàn toàn không ngờ La Trình còn chưa leo lên tới đỉnh tháp, chỉ mới đến tầng thứ 10 thôi đã giúp nhân tộc lấy được 5 chỗ ngồi. Chuyện này dù có nghĩ bọn họ cũng không dám nữa. "Nhanh lên đi, thằng nhóc kia." Triệu Phần cầm tha thiết mong mỏi La Trình nhanh chóng đồng ý, đôi mắt Chu Trử Hạc thì sắp chảy ra nước rồi. Giọng đọc cung cấp bởi trung tâm không gian mạng Viettel, ma tộc xây dựng ảnh hưởng đã lâu, có thể chủ động nhường ra 5 chỗ ngồi đã là ân lớn trời ban rồi, vì vậy hắn cũng tha thiết hy vọng La Trình rất khoát chấp nhận ngay, nếu không Lỡ như mạnh thiên đổi ý thì biết làm sao bây giờ. Lăng Yên nhìn vẻ mặt của triệu phần cầm và chu trừ hạc, trong lòng cũng nhịn không được mà thở dài một hơi. Nhân tộc yếu ớt đã nhiều năm, đúng là không thể khá lên nổi, may mà có một La Trinh xuất hiện. Rõ ràng vấn đề này có thể có kè mặc cả, nhưng hai người này chỉ mới nghe thấy năm chỗ ngồi đã kích động như thế rồi. Chương 607, xem nhẹ. cuối cùng ánh mắt mọi người đều dồn về phía La Trinh. Sắc mặt La Trinh vẫn không hề gợn sóng, hình như đang suy nghĩ cân nhắc. Nhìn vẻ mặt của La Trinh, Mạnh Thiên và mấy gã chiến tôn ma tộc đều đang cố gắng kìm nén tính tình, chờ hắn nói chuyện. Trong đám chiến tôn này có vài gã đã mấy chục tuổi, thậm chí còn có trên trăm năm tuổi, vậy mà lúc này lại mắt to trừng mắt nhỏ, chờ một tên còn chưa đủ 20 tuổi nói chuyện, đúng là một chuyện cực kỳ quái dị. Tính tình ma luc nay lai mat to truong vốn đã nóng nảy, cuối cùng sau lưng Mạnh Thiên có một gã chiến tôn cấp cao không nhịn được nữa, lệnh giọng nói, "Thằng nhóc kia, suy nghĩ kỹ chưa? Năm chỗ ngồi là đã cho nhân tộc các ngươi đủ thể diện rồi." Cả chiến tôn cấp cao này tên là Ma Kỳ, chính là một trong mười đại chiến tôn cấp cao của ma tộc, xếp hạng thứ tư trong năm 5.128 chỗ ngồi, thực lực và địa vị cân băng với mạnh thiên. La Trinh thản nhiên nhìn thoáng qua cả chiến tôn cấp cao kia, vẫn trầm tư bình tĩnh như trước, thậm chí khóe miệng còn hiện ra một chút ý cười trao phúng. Đừng có thấy chúng ta cho thể diện rồi lại không cần, đến lúc đó đừng nói là 5 chỗ ngồi, cho dù là một chỗ ngồi chúng ta cũng phải cân nhắc cho kỹ. Nhìn thấy ý cười này của La Trinh. Mồi lửa trong lòng Ma Kỳ Bỗng chốc bị đốt cháy lên, người ma tộc dễ tức giận, đây gần như là tính tình trời sinh của bọn chúng. Thấy tình hình không ổn, trên mặt Triệu Phần Cầm và Chu Tử Học lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Rốt cuộc La tinh tinh troi sinh cua bon chung thay tinh hinh khong on tren mat trieu phan cam va chu trử hạc lap tuc hien len ve lo lang rot cuoc la trinh đang suy nghĩ chuyện gì thế? Có điều giờ phút này bọn họ lại không tiện nói chuyện, nếu đã là đàm phán thì không nên để đối phương nhìn ra bên này không hề tự tin, mở miệng cũng tương đương với việc rơi vào bẫy mất rồi. Cuối cùng Triệu Phần Cầm vẫn không nhịn nổi, dùng chân nguyên truyền âm lặng lẽ nói với La Trình. "La Trình, Hay là cứ đồng ý với bọn chúng đi. Nam chỗ ngồi, chúng ta đã rất thỏa mãn rồi. Chân nguyên truyền âm của triệu phần cầm truyền vào tai La Trinh. La Trinh lại giả vờ như không nghe thấy gì. Nhóc con, cuối cùng Ma Kỳ cũng không nhịn được. Bất ngờ ngồi dậy từ trên ghế. Đúng vào lúc này, La Trinh lại nhìn chằm chằm vào mạnh thiên nói. chung sống hòa bình. Lập tức La Trinh lại cười nhạo một tiếng. Lạnh giọng nói. Lúc ta tiến vào tầng thứ nhất, các người đã không muốn chung sống hòa bình với ta rồi. Lúc ta tiến vào tầng thứ hai Các ngươi vẫn không hề có ý định chung sống hòa bình với ta. Đến tầng thứ ba, tầng thứ tư, thẳng đến lúc ta tiến vào tầng thứ mười, bước ra từ bia thiên phú, các ngươi vẫn không hề có ý muốn chung sống hòa bình với ta. Mãi đến khi các ngươi đưa hai tên chiến thánh ra, lại bị ta lợi dụng chú sát trong mảnh đất nguyền rùa để giết chết, thì bây giờ các ngươi lại đến nói muốn chung sống hòa bình với ta. Nghe lời La Trình nói, triệu phần cầm và chu trử hạc lập tức nóng nảy, xem ra bọn họ đều đã đoán sai rồi. Vốn dĩ triệu phần cầm cho rằng là trinh muốn gò kè mặc cả giành lấy càng nhiều lợi ích hơn cho nhân tộc, nhưng hoàn toàn không ngờ hình như là trinh không có ý định này vậy thì hắn muốn làm gì? Trên mặt lăng yên lộ ra một nét kinh ngạc, ánh mắt bắt đầu lé lên dữ đội. Xem ra khẩu vị của thằng nhóc này còn lớn hơn những gì ta nghĩ. Cũng đúng, hắn là người mà Ngô Vương phụ thuộc, tầm nhìn phải xa rộng thế nào chứ? Hắn hoàn toàn không thèm nhìn đến một tòa tháp tự ác nho nhỏ, thậm chí là đại lục hải thần bao la này cũng không đủ để hắn phát huy quyền cước võ đài tương lai của chàng trai nhân tộc này nhất định là khắp cả thiên hạ. Nếu như đứng nhìn ở góc độ này, lăng yên cũng thản nhiên, từ đầu đến cuối trên mặt mạnh thiên đều cho nét vui vẻ. gã đã cố gắng hết sức để nhìn qua trong mình có vẻ thân thiện hơn một chút. nhưng khi la trinh nói xong, sắc mặt gã cũng dần dần u ám đi. người đã không muốn chung sống hòa bình, vậy thì ngươi muốn thế nào? khóe miệng la trinh hơi nhếch lên, mà tộc nhường tất cả chỗ ngồi lại rồi cút khỏi tháp tội ác. những lời này vừa nói ra, hô hấp của đám người triệu phần cầm gần như đều ngừng lại. Mặt thân thể Lăng Yên lại hơi cúi thấp xuống một chút, đề phòng đám chiến tôn ma tộc này ra tay. Không chỉ Lăng Yên, trên mặt mấy vị chiến tôn yêu dạ tộc khác cũng đều toát ra vẻ đề phòng. Cũng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng đầy kinh hoàng. Mấy lời tên La Trình này nói, đúng là chỉ sợ không khiến người ta tức chết mà, người ta đã mang theo thành ý đến để hòa giải. Vậy mà ngươi lại bảo tất cả ma tộc cút ra khỏi tháp tự ác, điều này sao có thể. Mạnh Thiên vẫn ngồi vững vàng trên cái ghế rộng rãi như trước, tuy sắc mặt có hơi u ám nhưng lại nhìn không ra vẻ phẫn nộ. Trái lại, mấy gã chiến tôn cấp cao Ma tộc sau lưng Mạnh Thiên đã nhịn không được, đặc biệt là nhân vật số 2 trong Ma tộc, Ma Kỳ, vẻ mặt đã vô cùng phẫn nộ rồi, khi thấy hung hồ của gã không bị đè nén mà bạo phát ra, có thể ra tay bất cứ lúc nào. Ngoài Ma Kỳ ra, ngược mấy gã chiến tôn cấp cao khác cũng phập phòng không yên, cứ nhìn chằm chằm vào La Trinh giống như muốn nuốt chửng hắn vậy. Mắt thấy mấy gã chiến tôn cấp cao sau lưng Mạnh Thiên sắp ra tay, Mạnh Thiên lại vung tay lên, ngăn cản ý định của bọn chúng. Sau đó giọng nói buồn bực của gã vang lên. Bảo chúng ta từ bỏ tháp tội ác, điều này là không có khả năng. Yêu cầu này của người hơi quá đáng rồi, đổi điều kiện khác đi. Hơi quá đáng. La Trinh cười lạnh nói, các người muốn giết ta, chẳng lẽ lại không quá đáng sao? Nếu không phải ta có thực lực này, e rằng đã chết hơn trăm lần rồi. Ta không giết chết hết đám các người, chỉ bảo các người rời khỏi tháp tội ác là may rồi đấy. Yêu cầu này không tính là quá đáng chút nào. Ánh mắt mệnh thiên càng phức tạp hơn. La Trinh dám nói như thế thì chắc là vốn liếng của ma tộc chưa đủ, hoặc La Trinh chính là thằng ngu. Về sau rõ ràng là không thể nào, xem ra La Trinh cảm thấy mình có thể nuốt trôi được ma tộc, thằng nhóc này, quyết đoán thật đấy. Nhiều năm như vậy, song mà thánh địa chúng ta chưa từng sợ hãi chủng tộc nào, chiến tôn cấp cao đi ra từ tháp tội ác không biết nhiều bao nhiêu, chưa từng từ bỏ tháp tội ác dù chỉ một giây. Yêu cầu này của ngươi, thứ cho ta không làm được, ta vẫn phải một câu nói kia, đổi điều kiện khác đi. Đến lúc này rồi Mạnh Thiên cũng phục với sự kiên nhẫn của mình. Thừa lời nói nhiều với thằng nhóc này làm gì, ta đã nói rồi, giết hắn đi là xong chuyện. Ma Kỳ sau lưng Mạnh Thiên cũng không nhịn được nữa, bóng người cao lớn nhoáng lên, tu vi của chiến tôn cấp cao bộc phát ra giống như một cơn sóng thần cao trên trăm trượng, cuốn về phía La Trinh. Bóng người Ma Kỳ khẽ động, lang yên cũng lập tức triển khai, trên người nàng xuất hiện một tầng lưới chẳng chịt, chắn trước mặt La Trinh. Đàm phán không thành, trong lòng những người khác đồng thời hiện lên ý nghĩ này, cùng lúc đó cũng chuẩn bị ra tay. Trong miệng triệu phần cầm và chú trử hạc đắng chát, bọn họ cũng không biết nên nói gì cho phải nữa đây. Vừa rồi triệu phần cầm suýt chút nữa đã vội muốn chết, thế nhưng La Trinh hoàn toàn không nghe lời bọn họ, nhất định muốn ép ma tộc vào ngõ cụt. Con thỏ cáu lên còn cắn người ấy chứ, ma tộc làm sao mà đồng ý với yêu cầu của La Trinh cho được. Chỉ có Mạnh Thiên và La Trinh vẫn ngồi yên như trước, hai mắt nhìn nhau, giống như hoàn toàn không thấy Ma Kỳ và Lăng Yên đã ra tay. Lúc Ma Kỳ vọt tới được một nửa. Còn chưa tiếp cận được tầng lưới mà lăng yên rời xa thì đã bị một luồng lực lượng vô hình chặn đứng lại. Mà kỳ điên cuồng gầm thét. Thằng nhóc nhân tộc kia, lúc bị chém thành trăm vạn bảnh, người sẽ biết thế nào là hối hận. Gã vẫn điên cuồng dãy ruộng, giống như muốn tránh khỏi sự trói buộc của luồng lực lượng vô hình kia. Thế nhưng cho dù gã dãy ruộng thế nào đi nữa thì cũng chỉ phí công. Trông gã cứ giống một con côn trùng nhỏ rơi vào mạng nhện, càng dãy ruộng thì lực lượng vô hình kia lại la hoi han ga van đien cuong day giua giong nhu muon trói kia the nhung cho du ga day giua the nao đi nua hắn con trung nho roi vao mang nhen cang day giua thi luc hơn đến cả chiến thánh còn không dãy ra được thì một chiến tôn cấp cao như ma kỳ làm sao mà dãy được? thậm chí ánh mắt la trinh còn không thèm liếc nhìn ma kỳ, chỉ thản nhiên nói giết. vùp, luồng lực lượng vô hình kia lập tức xé nát thân thể ma kỳ ra, máu nâu bắn tung tóe trên nền đất trong đại sảnh. dáng chết của ma kỳ vô cùng thê thảm. cảnh này khiến tất cả các chiến tôn cấp cao đang ngồi đây đều phải hít một hơi. không chỉ đám chiến tôn cấp cao của ma tộc bên kia, mà trên mặt chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc và nhân tộc cũng toát ra vẻ kiên kỵ. Trình độ khống chế Tháp Tội Ác của La Trình đã vượt xa khỏi dự đoán của mọi người rồi. Thực lực của Ma Kỳ xếp thứ tư trong 128 người nắm giữ chỗ ngồi, đứng ngay sau Lăng Yên của Yêu Dạ tộc, Mạnh Thiên của Ma tộc và một vị chiến tôn cấp cao khác. Nếu như La Trình có thể mượn sức mạnh của Tháp Tội Ác nhẹ nhàng giết chết Ma Kỳ, vậy thì La Trình cũng có năng lực giết chết bất kỳ kẻ nào trong Tháp Tội Ác, cho dù là Lăng Yên, Mạnh Thiên thì cũng không phải là đối thủ của hắn, cường giả sẽ không tự đưa mình vào nguy hiểm. Tuy nói Lăng Yên tin rằng La Trình sẽ không ra tay với mình, Nhưng mà trên mặt vẫn toát ra vẻ kiêng kỵ như trước, về phần triệu phần cầm và chu trừ hạc của nhân tộc, và lúc này đầu bọn họ đã hoàn toàn rối loạn rồi, không biết phải hình dung tâm trạng giờ phút này thế nào nữa. linh 608, Chiến tranh vòng ngoài, từ đầu đến cuối, ánh mắt La Trinh vẫn nhìn chầm chầm vào Mạnh Thiên, còn ánh mắt Mạnh Thiên cũng không dịch chuyển khỏi người La Trinh. Màu nâu tràn ra trên đại sảnh đã nhanh chóng bị hấp thụ sạch sẽ, không nhìn ra từng có vết máu tồn tại. Nếu như không di chuyển thi thể của ma kỳ thì thi thể của gã cũng sẽ bị tháp tội ác hấp thu sạch sẽ trong vòng một ngày. Chính vì đặc tính liên tục hấp thu ngò ại vật này của tháp tội ác nên mới có thể liên tục bổ sung năng lượng cho nó, giúp nó tiếp tục vận chuyển không ngừng. Lúc trước đặc tính này rất có lợi với ma tộc, không ngừng giết chết đối thủ trên đấu trường, không chỉ có thể hấp thu ánh sáng tạo hóa của đối phương mà còn có thể bổ sung năng lượng cho tháp tội ác. Hơn nữ người ma tộc còn có thể tiếp nhận sự rèn luyện của tháp tội ác, tạo o thành một vòng tròn khép kín hoàn mỹ. Cũng chính từ đây mà ma tộc quật khởi. Nhưng mà bây giờ, lực lượng trong tháp tội ác lại bị La Trinh nắm trong tay. Hiện tại Mạnh Thiên đã rõ, La Trinh có quyền quyết định sống chết của bất cứ kẻ nào trong tháp tội ác. Mà tộc bọn chúng hoàn toàn không có tư cách để đàm phán. Sau khi trầm mặc thật lâu, giọng nói của La Trinh mời phá vỗ sự yên tĩnh. Bây giờ, có đồ với điều kiện của ta không? Trên mặt Mạnh Thiên lộ ra nụ cười khổ. Ngày xưa gã cả cảm thấy mình là người nắm giữ tháp tội ác cho dù Lăng Yên có đánh bại hắn. Nhưng gã là người đứng đầu trong mười đại chiến tôn cấp cao của ma tộc, mà ma tộc cũng không hề sợ yêu dạ tộc chút nào. Gã cảm thấy mình làm vô cùng tốt, mỗi lần trở về thánh địa đều có thể nhận được phần thưởng của đại năng Thần Hải Cảnh trong ma tộc. Nhưng mà bây giờ, đối mặt với một tên còn chưa đến 20 tuổi, thực lực chẳng qua lại chỉ là chiến tướng cấp 1 thì bỗng nhiên gã lại có một loại cảm giác vô lực, giống như sức mạnh cơ bắp khắp người lập tức bị rút sạch, điều này đúng là không hợp lý. Rõ ràng thằng nhóc này mới chỉ tiến vào tháp tội ác được mấy tháng Chỉ mới treo đến tầng thứ 10 mà thôi Hắn dựa vào cái gì Thế nhưng người ta lại có được lực lượng của tháp tội ác Luồng lực lượng này mạnh mẽ đến mức hoàn toàn không cho phép Gã có khả năng phản kháng Nếu ma tộc bị đổi khỏi tháp tội ác Gã biết rõ bản thân bi đuoi khoi gặp phải chuyện gì Tuy rằng đại năng thần hải cảnh trong song ma thánh địa đánh giá mình rất cao Nhưng một khi mạnh thiên và những người khác bị đuổi ra khỏi tháp tội ác Thì gã sẽ phải trực tiếp đối mặt với lừa giận của người trong tộc mình Rất có thể gã sẽ trở thành tội nhân thiên cổ Bị thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma phỉ nhổ. Nhưng bây giờ biết phản kháng thế nào đây? Tuy thực lực của Mạnh Thiên có mạnh hơn Ma Kỳ một chút, nhưng hai người đều là chiến tôn cấp cao. Cho dù chênh lệch hai thứ hạng trong 128 chỗ ngồi, nhưng sự chênh lệch giữa thực lực cũng không phải quá lớn. Làm sao gã phản kháng lại La Trinh bây giờ? Kết cục cuối cùng cũng sẽ giống như Ma Kỳ, bị xé thành mảnh nhỏ. Sau khi Mạnh Thiên trầm mặc một lúc lâu thì lên tiếng, thật xin lỗi, ta không thể chấp nhận điều kiện của các ngươi được. Vậy thì ta sẽ giết sạch tất cả người ma tộc La Trinh thản nhiên nói Ánh mắt bình tĩnh của hắn trong mắt người ma tộc Lại giống như đôi mắt của ác ma vậy Mặc dù giọng điệu bình thản Nhưng sát ý bắn ra từ trong mắt lại khiến lòng người sinh ra sợ hãi Không nghe lời Vậy thì giết sạch Tâm tính thằng nhóc nhân tộc này Suy nghĩ trong lòng mấy gã chiến tôn cấp cao của ma tộc khác nhau Nhưng điều giống nhau duy nhất chính là vô cùng kiêng kỵ La Trinh Bọn chúng tin rằng La Trinh nói được làm được Đồng thời cũng vô cùng hiểu rõ Còn đám chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc thì cũng âm thầm cảm thán trong lòng. Ngày đó, lúc La Trinh bị rất nhiều chiến tôn cấp cao của ma tộc bao vây trên sàn đấu của tầng thứ 10, bọn họ vẫn vô cùng xem thường nhân tộc như trước. Nếu lúc ấy không phải vì phương của bọn họ xuất hiện thì bọn họ tuyệt đối sẽ không đi theo. Vì nhân tộc mà đắc tội với ma tộc, đây là chuyện chỉ có người ngu mới làm. Nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút thì họ lại cảm thấy vô cùng may mắn. Hoặc nên nói là phương của bọn họ đã mang đến may mắn cho yêu dạ tộc. Dù sao thì La Trinh cũng không đứng về phía đối lập với yêu dạ tộc. Nếu như không phải vì sự xuất hiện của Vương, nếu như yêu dạ tộc cũng bắt đầu kiêng kỹ La Trinh, bắt đầu nhắm vào La Trinh mà chọc giận hắn, vậy thì hậu quả gần như có thể tưởng tượng được. E rằng vận mệnh yêu dạ tộc cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Về phần bốn người nắm giữ chỗ ngồi của nhân tộc, bọn họ, vẫn còn đang ngần người. Đám nhân tộc trong tháp tội ác đã chịu đựng hàng trăm hàng nghìn năm, ai mà dám nghĩ đến, bởi vì sự xuất hiện của một mình La Trinh lại có thể nghịch chuyển hoàn toàn. La Trinh đã có được quyền sinh quyền sát trong tháp tội ác, bây giờ đã đến lúc nhân tộc hãnh diện. Về phần hãnh diện như thế nào thì bọn họ còn chưa suy nghĩ kỹ. Và lúc này, bọn họ chỉ cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn vì La Trinh xuất thân từ nhân tộc, hắn là một con người. Không chấp nhận, ta thật sự sẽ giết sạch các ngươi, La Trinh vẫn thản nhiên nói ra như trước. Không phải là ta đang uy hiếp, Mạnh Thiên thì lại cười khổ nói, ta biết, có điều sau mà thánh địa chúng ta vẫn còn sức để liều mạng. Nếu như các ngươi đuổi chúng ta ra khỏi tháp tội ác, ta nghĩ Thánh Địa Tử Tâm sẽ bị song ma Thánh Địa san bằng. Với thực lực của Thánh Địa Tử Tâm các ngươi, chỉ cần tùy tiện cử một nhánh của Thánh Địa Viêm Ma và Thánh Địa Khủng Ma qua thôi thì cũng có thể san bằng rồi. Ngươi, đã suy nghĩ kỹ chưa? Mạnh Thiên nói xong lập tức khiến bốn vị chiến tôn cấp cao của nhân tộc căng thẳng lên. Là Trinh cũng không phải đi ra từ Thánh Địa Tử Tâm, bọn họ cũng đoán được, đời này hắn cũng sẽ không bước vào Thánh Địa Tử Tâm. Lại càng không có bất kỳ sự trung thành nào đối với thánh địa tử tâm này cả Cho dù thánh địa tử tâm có bị ma tộc san bằng đi nữa thì hắn cũng không có cảm giác gì Thế nhưng dù là trình không quan tâm đến thì đám người triệu phần cầm Chu trừ hạc lại quan tâm Đó là nơi truyền thừa duy nhất của nhân tộc ở đại lục hải thần Mặc dù mạnh thiên coi khổ nói ra lời này Nhưng sự uy hiếp trong đó lại rất rõ ràng Là trình người có thể đối ma tộc chúng ta ra Lúc đó tháp tội ác là của người Đúng là song mà thánh địa chúng ta không thể bắt ép người được Nhưng chúng ta lại có thể san bằng Thánh Địa Tử Tâm, chính ngươi suy nghĩ lại cho kỹ đi. Triệu phần cầm đang muốn khuyên La Trinh, nhưng lời nói vừa đến miệng thì lại nuốt trở vào. Bọn họ có quyền gì mà chi phối La Trinh? Thực sự La Trinh đúng là nhân loại, nhưng vấn đề là ngoại trừ việc có cùng chủng tộc với bọn họ ra, thì La Trinh còn có quan hệ gì khác nữa ư? Thánh Địa Tử Tâm đã giúp La Trinh được cái gì? Không có gì cả. Ngược lại thì nhân tộc còn nhận lấy ân huệ từ La Trinh. Cần nhắc, La Trinh bĩu môi, dựng thẳng một ngón tay lên không cần suy nghĩ gì nữa. Ta cho các ngươi thời hạn một tháng. Một tháng sau, nếu ta phát hiện ra bất cứ tên ma tộc nào trong tháp tội ác, giết không tha. La Trinh vừa nói lời này ra khỏi miệng, vẻ mặt triệu phần cầm, chu chử hạc và hai người nắm giữ chỗ ngồi khác lập tức thay đổi. Thánh địa tử tâm thầm rồi. Mấy vị đại năng thần hải cảnh của nhân tộc hoàn toàn không phải đối thủ của ma tộc, chứ đừng nói đến chuyện đồng thời chống lại song ma thánh địa. bất kể là thánh địa khủng ma hay thánh địa viêm ma, thì một cái thôi cũng đủ để san bằng thánh địa tử tâm rồi. La Trình, chuyện này. Triệu Phần cẩm nhĩn không được mà mở miệng, trong giọng điệu thậm chí còn mang theo một chút cầu khẩn. La Trình không thèm nhìn vị chiến tôn cấp cao nhân tộc này một cái, ánh mắt lạnh lùng, giống như hoàn toàn không thèm để ý đến thánh địa tử tâm, sắc mặt mạnh thiên hoàn toàn u ám ly. Người mặc kệ sự tồn vong của thánh địa tử tâm, sống chết của nhân tộc các người, đây là cọng dơm cứu mạng cuối cùng của mạnh thiên. Bây giờ mạnh thiên cũng chỉ có thể lấy thứ này ra để uy hiếp La Trình mà thôi. La Trình cười nhạt một tiếng chắc hẳn các ngươi đã điều tra rồi ta không đến từ đại lục hải thần vậy thì sự tồn vong của thánh địa tử tâm có liên quan gì đến ta huống chi huống chi cái gì mạnh thiên hỏi ngươi nghĩ xong mà thánh địa các ngươi thật sự có thể ra tay với thánh địa tử tâm sao la trinh tiếp tục cười nói có gì không thể ánh mắt mạnh thiên lé lên gã chân phát hiện hình như bản thân đã bỏ qua điều gì đó một luồng hào quăng màu đỏ lé lên bóng dáng hơn một lần nữa xuất hiện bên cạnh la trinh sau khi huân xuất hiện Mấy vị chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc lập tức quỳ gối xuống đất. Lăng Yên cũng quỳ gối trước mặt Huân nói, "Tham kiếm Ngô Vương." Là trinh cười nhạt một tiếng với Huân, sau đó nói với Mạnh Thiên, "Các ngươi đã quên Thánh địa Thiên Vũ rồi. Trong đại lục Hải Thần có 14 chủng tộc lớn, 14 chủng tộc lớn này đều có thánh địa của riêng mình. Có điều thánh địa cũng có mạnh có yếu, giống như thánh địa tử tâm của nhân tộc, bởi vì sự tồn tại của mấy vị đại năng thần hải cảnh nên cũng được tính là vượt qua ngũ phẩm, trở thành, thành thánh địa lục phẩm. Vào 2000 năm trước, Nhân tộc còn chưa có thánh địa của bản thân mình, khi đó chỉ mới có một tử tâm tông. Trong 14 thánh địa này, thánh địa tử tâm chỉ có thể xem là cấp bậc yếu nhất. Mà thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma thì lại thuộc hàng thánh địa lục phẩm đứng đầu. Hai thánh địa này hợp cùng một chỗ có thể trở thành thánh địa thất phẩm. Có điều trên đại lục hải thần chỉ tồn tại một thánh địa thất phẩm duy nhất, đó chính là thánh địa thiên vũ. Mà thánh địa thiên vũ có thể trở thành thất phẩm là vì có lưu vũ tồn tại, mà lưu vũ đã từng hứa hẹn. Nàng sẽ dốc toàn lực trợ giúp cho La Trinh. Chương 609, Thế Cục Thân là vương của yêu dạ tộc, trước mặt bất kỳ ai Huân cũng toát ra một luồng khí thế cao cao tại thượng. Đừng nói đám là chiến tôn cấp cao này, cho dù là chiến thánh, đại năng thần Hải Cảnh thì cũng cảm nhận được khí thế của Huân mà sinh ra cảm giác thấp hơn một bậc. Nhưng nếu là lúc chỉ có một mình La Trinh, Huân sẽ trở nên tu ý ý hơn rất nhiều. Ví dụ như mấy ngày nay lúc La Trinh tiến vào mật thất để tu luyện, Huân sẽ chủ động chui ra khỏi cơ thể hắn đi tới đi lui bên người hắn, thậm chí còn làm nhảm ở bên cạnh hắn. Sự tương phản này khiến La Trinh cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đôi lúc tự nhiên lại có vài câu thô tục phun ra từ miệng nàng thì càng khiến La Trinh không biết nên nói gì. Nghe thấy lời nói của La Trinh, lại nhìn thấy hắn triệu hồi kiếm linh của mình ra, sắc mặt Mạnh Thiên triệt để xa sầm. Mạnh Thiên cũng không phải người ngu, đường đường là Thánh Địa Thiên Vũ đó, làm sao hắn quên được chứ? Có điều Thánh Địa Thiên Vũ sẽ thật sự vì kẻ gọi là vương trước mắt này mà đứng ra giúp đỡ Thánh Địa Tử Tâm sao? đối với chuyện này trong lòng mạnh thiên vẫn còn nghi ngờ thoạt nhìn thì đúng là đám chiến tôn cấp cao của yêu dạ tộc này rất tôn kính vương của các nàng có điều dính đến chiến tranh giữa những đại thánh địa chưa chắc gì thánh địa thiên vũ đã chịu ra tay nếu như mạnh thiên đi cùng với la trinh đi một chuyến đến thánh địa thiên vũ thì hắn sẽ biết rõ la trinh không hề nói sai sự tồn tại của huân giống như biểu tượng tinh thần của thánh địa thiên vũ vậy đừng nói chỉ để thánh địa thiên vũ trợ giúp thánh địa tử tâm cho dù bây giờ nàng ra lệnh cho thánh địa thiên vũ đánh xong ma thánh địa thì lưu vũ cũng sẽ không nói nửa chữ không nào huân không nói lời nào nhưng lăng yên đã hiểu suy nghĩ của la trinh sau khi đứng lên khỏi mặt đất lăng yên lập tức nói nếu là mệnh lệnh của ngô vương thì dù nước sôi lửa bỏng thánh địa thiên vũ cũng nhất định sẽ vào thân là người phát ngôn của yêu dạ tộc trong tháp tội ác lời nói lúc này của lăng yên gần như tương đương với lời nói của lưu vũ la trinh nói thế nào các ngươi cứ làm thế ấy quân nháy mắt một cái lập tức nói nếu huân muốn báo thù thành công gần như tất cả hy vọng đều gửi gắm lên trên người la trinh đương nhiên nàng sẽ dốc hết toàn lực để trợ giúp hắn mạnh thiên lại chấm ngâm cuối cùng lời nói của yêu dạ tộc vẫn có vài phần có thể tin tuy thánh địa thiên vũ mạnh mẽ nhưng nếu khai chiến với sông ma thánh địa thì tất nhiên phải trả cái giá tương đối lớn loại suy nghĩ này đối với mạnh thiên mà nói là một loại giày vò tín không được mà lùi cũng không xong bởi vì phán đoán của hắn sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của toàn bộ ma noi la mot loai day vo tin khong đuoc ma lui vậy mà la trinh vẫn treo nụ cười nhạt như trước kiên nhẫn chờ đợi sau một hồi lâu mới lên tiếng Vì vậy ta cho các người thời gian một tháng. Có ý gì? Mạnh Thiên hỏi. Là chính lắc đầu, chỉ số thông minh của ma tộc cũng không có gì đặc biệt. Có lẽ chỉ thông minh hơn thú tộc và cự nhân tộc một chút thôi. Trong thời gian một tháng này, các người có thể đi san bằng thánh địa tử tâm thử xem, thăm dò xem phản ứng của thánh địa thiên vũ như thế nào. Mạnh Thiên cầu mày, giờ mới hiểu được vì sao La Trinh lại cho bọn chúng thời gian một tháng. Trong thời gian một tháng hỏa hoãn này, ma tộc không cần phải rời khỏi tháp tự ác. Vào thời điểm này, cũng tương đương với việc chuyển giao phán cờ trong tháp tội ác cho mấy đại thánh địa bên ngoài mảnh đất nguyền rùa nếu như song ma thánh địa thắng thì đúng là có thể lợi dụng thánh địa tử tâm để áp chế la trinh nhưng nếu song ma thánh địa thua hay thậm chí còn vì kiêng kỵ thánh địa thiên vũ mà không dám ra tay với thánh địa tử tâm vậy thì đám mạnh thiên nhất định phải rời khỏi tháp tội ác và lúc này ánh mắt mạnh thiên bỗng nhiên lóe ra tia sáng rời khỏi tháp tội ác đối với bản thân gã mà nói thì không có bất cứ tổn thất nào gã đã là chiến tôn cấp cao Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày phải rời khỏi tháp tội ác Thế nhưng sau khi bị đổi ra ngoài Đương nhiên gã phải chịu trách nhiệm rất lớn Thậm chí sau khi trở lại thánh địa còn bị trừng phạt nghiêm khắc Có điều cách này của La Trinh đã giúp làm giảm bớt trách nhiệm của gã đi không ít Dù sao thì quyết định cuối cùng về việc ma tộc có thể ở lại tháp tội ác hay không Không phải do Mạnh Thiên gã Mà là song ma thánh địa Là những đại năng thần hải cảnh trong song ma thánh địa kia Vì vậy giờ phút này Mạnh Thiên có một loại cảm giác như chút được gánh nặng Thì ra là thế lúc này mạnh thiên mới đứng dậy dặn dò một gã ma tộc bên cạnh xử lý thi thể của ma kỳ đi đàm phán hôm nay dừng ở đây sau đó mạnh thiên chuẩn bị rời khỏi đại sảnh lúc đi được một nửa gã mới quay đầu nói cảm ơn một câu cảm ơn này khiến không ít người trong đại sảnh lộ ra vẻ mặt kỳ quái chỉ có vài người đầu óc nhanh nhẹn như huân lăng yên mới nghĩ ra được còn về phần những người khác thì trên mặt toàn vẻ mông lung dù thế nào thì la trinh cũng đã giết người của mạnh thiên còn ép gã đưa tất cả người ma tộc rời khỏi tháp tội ác Vậy mà sau cả mạnh thiên này còn muốn cảm ơn La Trinh? La Trinh mỉm cười, nhún vai, đừng nói lời cảm ơn, vị trí của chúng ta khác nhau. Đợi sau khi ma tộc rời khỏi, triệu phần cầm mới nhỏ giọng nói, La Trinh, yêu dạ tộc nhất định sẽ giúp thánh địa tử tâm chúng ta sao? Chống mắt lên mà xem, cho dù yêu dạ tộc không giúp, ta đây cũng có thể tay không đuổi ma tộc ra khỏi tháp tội ác. La Trinh cười nói. Lời nói này của La Trinh khiến lòng triệu phần cầm dối như tơ vò. Cho dù thế nào thì cũng nhất định phải nhanh chóng truyền tin tức này về cho Thánh Địa tử tâm, để Thánh Địa có thể chuẩn bị trước, trên đại lục Hải Thần, xung quanh tháp tội ác đang tiến hành một ván cờ quyết liệt. Cho dù đại lục Hải Thần vô cùng hỗn loạn, thế nhưng suốt mười mấy năm qua vẫn luôn bình an vô sự, ngoài việc song ma Thánh Địa liên tục mở rộng lãnh thổ ra thì những chủng tộc khác đều tương đối yên ổn, đối mặt với sự chèn ép của song ma Thánh Địa, những chủng tộc khác cũng giận nhưng chẳng dám nói gì. Cho dù là trong tháp tội ác hay trên đại lục hải thần thì cũng chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn mà thôi. Nhưng mà gần đây, song ma thánh địa lại có hướng đi mới. Thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma bỗng nhiên lại tuyên chiến với thánh địa tử tâm. Mà giữa song ma thánh địa và thánh địa tử tâm của nhân tộc còn cách nhau bởi thánh địa của cự nhân tộc. Lời đồn này khiến hơn nghìn tỷ sinh linh trên đại lục hải thần chẳng biết nên làm sao. Thông thường, khi hai thánh địa tuyên chiến với nhau, tiến hành chiến tranh tông môn thì đã chuẩn bị giết chết hoàn toàn đối phương rồi. Chỉ là bọn họ không rõ lắm vì sao đột nhiên ma tộc lại ra tay với thánh địa tử tâm tiêu diệt thánh địa tử tâm không có nhiều lợi ích cho ma tộc lắm huống chi phía sau song ma thánh địa còn có thánh địa thiên vũ của yêu dạ tộc cùng phân tích các loại tin tức lưu truyền trong từng thánh địa thì đương nhiên những chủng tộc khác sẽ không xen vào vụ ồn ào này bây giờ song ma thánh địa ra tay thánh địa tử tâm được định trước là bị tiêu diệt rồi những chủng tộc khác cũng vui vẻ đứng một bên xem náo nhiệt có điều tin tức tiếp theo lại rất đáng nghiền ngẫm thánh địa tử tâm vậy mà cũng tuyên chiến với song ma thánh địa Thánh địa tử tâm và song ma thánh địa hoàn toàn không phải là đối thủ cùng một cấp. Nhân tộc có tự tin gì mà tuyên chiến với song ma thánh địa? Song ma thánh địa giống như một người lớn được trang bị đến tận rằng, nó có thể nói với một đứa trẻ tay trói gà không chặt rằng ta muốn giết ngươi, mà nhân tộc chính là đứa trẻ kia. Bây giờ đứa trẻ này không chỉ không chạy trốn, cũng không cầu xin tha thứ, mà trái lại còn tuyên chiến với người lớn kia. Điều này hơi trái với lễ thường, chiến tranh tông môn cũng không phải trò đùa, đó là trận chiến máu chảy thành sông. Mỗi bước đi của cả hai bên đều phải trải qua vô số lần suy diễn và tính toán, nhân tộc có can đảm chống lại song ma thánh địa, trăm phần trăm là có thứ gì đó để dựa vào. Chỉ là bọn họ nghĩ mãi mà không ra, nhân tộc dựa vào cái gì. Nhưng theo từng tin tức được truyền ra, rất nhanh bọn họ đã biết, thứ nhân tộc dựa vào chính là La Trinh. Trong 14 thánh địa có vô số tai mắt được xếp vào trong tháp tội ác, vậy nên hướng đi trong tháp tội ác, bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Trên đại lục hải thân này có trên mấy triệu tỷ sinh linh thế nên dù sao thì cũng phải có vài người thông minh một chút chứ. Sau khi thánh địa tử tâm tuyên chiến với song ma thánh địa, cũng có vài sinh linh nhìn thấu, dự đoán được rằng có lẽ yêu dạ tộc cũng sẽ tuyên chiến với song ma thánh địa. Quả nhiên 10 ngày sau, yêu dạ tộc cũng tuyên chiến với song ma thánh địa. Tháng này trong tháp tội ác vẫn bình thường như những ngày trước, đắm chìm trong sự chém giết và cướp đoạt, loại trạng thái bình thường này đã kéo dài vô số năm rồi. Nhưng mà ba chủng tộc trên đại lục hải thần không ngừng thăm dò ván cờ trước mắt, thánh địa tử tâm tiến vào trạng thái đề phòng còn thánh địa viêm ma và thánh địa khủng ma lại có rất nhiều đại năng thần hải cảnh dẫn đầu, phái trăm vạn võ giả ép sát từng bước về phía thánh địa tử tâm. thế nhưng cùng lúc đó, lưu vũ trong thánh địa thiên vũ lại tự mình dẫn theo rất nhiều tinh anh trong thánh địa sông tới cạnh thánh địa viêm ma. ý của thánh địa thiên vũ rất rõ ràng, nếu sông ma thánh địa dám ra tay với thánh địa tử tâm thì nó cũng sắp bị thánh địa thiên vũ san bằng luôn. tuy thánh địa thiên vũ tấn công song thánh địa viêm ma thì nguyên khí của bản thân cũng sẽ bị tổn thương nặng nề. thế nhưng với mệnh lệnh mà huân truyền xuống thánh địa thiên vũ không dám chống lại. rõ ràng bây giờ cũng không phải lúc nên tính toán xem cái giá phải trả là bao nhiêu. chương 610, tình thế vi diệu. tiền thân của thánh địa tử tâm chính là tử tâm tông, mà hai chữ tử tâm được lấy từ tên một dòng suối trong núi trắc nhật, tên là suối tử tâm. dòng suối vô cùng mát lạnh này chảy ra từ giữa núi trắc nhật, hòa vào một loại khoáng sản đặc biệt nên tạo ra màu tím. theo truyền thuyết, nếu uống nước suối tử tâm thì có thể chống được bách bệnh, cường thân kiện thể. lúc trước tử tâm tông cũng khởi nguồn từ một tông môn nhị phẩm nho nhỏ sau này dưới áp lực của các chủng tộc khác tử tâm tông liên tục hợp nhất với những tông môn khác của nhân loại cuối cùng phát triển thành một tông môn khổng lồ trở thành nơi dừng chân quan trọng nhất của nhân tộc mà suối tử tâm năm đó hiện đã trở thành suối thánh của thánh địa tử tâm tuy nước suối này không có công hiệu quá lớn đối với võ giả nhưng nhiều người trong thánh địa tử tâm vẫn lấy chuyện uống được một ngụm nước suối tử tâm làm niềm tự hào bên cạnh suối tử tâm có ba người đàn ông nhân tộc đứng thẳng tắp người đứng đầu đội mũ tím, mặt ngọc đón gió, tu vi khiến người ta nhìn không ra nông sâu, hắn chính là người đứng đầu thánh địa tử tâm hiện tại, cường giả thần hải cảnh, Âu Dương Hạo Thiên. Còn hai người khác đều là lão già đã trên tám mươi tuổi, tuy trạng thái già nua của hai người được thể hiện rõ, nhưng ánh mắt vẫn như điện, sáng người có thần, nhìn qua rồi rào tinh lực. Hai vị lão già này cũng là đại năng thần hải cảnh. Tuổi thọ của đại năng thần hải cảnh khá dài, vài người sống lâu thậm chí còn có thể sống đến tám, chín nghìn năm, chin chí còn hơn vạn năm. Trở thành trùng vạn cổ, bây giờ lòng người trong thánh địa đã bắt đầu hoang mang, nếu như ma tộc không lui binh thì e rằng bản thân thánh địa chúng ta đã rối loạn trước rồi. Âu dương hạo thiên cúi người, cầm một cốc nước rồi một hơi uống cạn, bọn chúng không dám ra tay. Một vị lão giả khác nói chắc nịch, muốn ra tay thì đã ra tay từ lâu rồi. Nếu chỉ bị đám ma tộc này dọa một cái mà thánh địa từ tâm chúng ta đã tự loạn trận cướp, đây mới đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Trên mặt một vị lão giả khác càng lộ ra vẻ giận dữ. Nhưng Âu Dương Hạo Thiên lại lắc đầu. Chịu thôi, nhân tộc chúng ta suy yếu đã nhiều năm, bỗng nhiên giờ lại phải đối mặt với ma tộc, bảo trong lòng bọn họ không hoảng hốt thì nhất định là nói dối. Bây giờ ma tộc đã đứng trước cửa nhà chúng ta rồi, mà dù sao người trong tháp tội ác cũng chỉ là số ít, người nói bọn họ sẽ tin ma tộc hay là tin một tên là trình không xuất thân từ Thánh Địa Tử Tâm. Trong khoảng thời gian này, Thánh Địa Tử Tâm liên tục phân công người tiến vào trong tháp tội ác. Đồng thời hai người triệu phần cầm và chu trừ hạc thì càng phải liên tục qua cửa truyền tống mà đi tới đi lui giữa tháp tội ác và thánh địa tử tâm. Triệu phần cầm vô cùng tự tin, hắn thể son sắt rằng ma tộc không dám đánh thánh địa tử tâm đâu, hơn nữa thánh địa thiên vũ nhất định sẽ ra tay. Lúc đầu Âu Dương Hạo Thiên vẫn còn chút do dự, bởi dù sao hắn cũng càng tin vào thực lực của mình hơn so với chuyện tin tưởng tên La Trinh chưa từng gặp trong tháp tội ác kia, đã thấy hắn lại chỉ mới là chiến tướng cấp một nhưng cho dù âu dương hạo thiên có mạnh hơn đi nữa thì cũng không cách nào chống lại được các đại năng thần hải cảnh trong song ma thánh địa ngay vào lúc thánh địa tử tâm đang tích cực chuẩn bị cho chiến tranh thì thánh địa thiên vũ đã tự mình phái người đến đây thảo luận đối sách cùng hắn vậy nên mới có cảnh như lúc này lúc song ma thánh địa hành động thánh địa thiên vũ cũng hành động theo lúc này âu dương hạo thiên mới hiểu được dù hắn có bằng lòng hay không thì vận mệnh của thánh địa tử tâm đã buộc chung một chỗ với thằng nhóc thần bí trong tháp tội ác kia rồi đứng nhìn từ góc độ của âu dương hạo thiên thật ra bây giờ thánh địa tử tâm đang chiếm ưu thế tương đối lớn còn ma tộc chẳng qua chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi cho đến tận lúc này ngoài việc tiêu diệt một tông môn nhị phẩm nhỏ ngoài thánh địa tử tâm ra thì chúng cũng không còn bất cứ hành động nào khác ma tộc không dám lại gần thánh địa tử tâm một bước bởi vì lưu vũ đã dẫn người tiến vào phạm vi của song ma thánh địa rồi âu dương hạo thiên không lo lắng nữa nhưng không có nghĩa là người trong thánh địa tử tâm không lo lắng nhưng người kia vẫn như trước Không muốn để vận mệnh của mình bị trói buộc cùng một tên chiến tướng cấp một nhỏ nhoi, đừng nói là những võ giả tầng dưới cùng của thánh địa tử tâm, đến cả một vài cường giả cấp bậc chiến thánh cũng không tin tưởng la trinh được. Dù Âu Dương Hạo thiên truyền hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong tháp tội ác ra thì không ít người vẫn chọn không tin, thậm chí còn không ít chiến tôn và chiến thánh bắt đầu dẫn theo người nhà rời khỏi thánh địa tử tâm. Đối với chuyện này, Âu Dương Hạo thiên cũng vô cùng đau đầu. Thế nhưng chuyện hắn có thể làm đúng là không nhiều lắm. Hắn không vào mảnh đất nguyền rủa ro đuoc Lại càng không có khả năng để ra ngoài phân cao thấp với đại năng thần hải cảnh của ma tộc ngoài kia Bây giờ điều duy nhất hắn có thể làm chính là chờ đợi mà thôi Thời gian một tháng, chỉ cần sống qua một tháng này thì tất cả đều có thể thấy rõ ràng Nếu như thật sự giống những gì triệu phần cầm nói La Trinh sẽ đổi hết tất cả ma tộc Vậy thì nhân tộc sẽ không chỉ đạt được 5 chỗ ngồi nữa mà hoàn toàn có thể nhận hết tất cả số chỗ ngồi của ma tộc Cho dù đến lúc đó La Trinh muốn chia một ít cho yêu da tộc thì ít nhất nhân tộc cũng có thể giữ lại 10 chỗ Như vậy nhân tộc gần như là một bước lên trời, trở thành thế lực lớn thứ hai trong tháp tội ác. Tháp tội ác chính là một bản thu nhỏ của đại lục hải thần. Thực lực các chủng tộc trong tháp phản chiếu lại hình ảnh của các thế lực trên đại lục hải thần. Nhân loại chiếm được nhiều chỗ ngồi như thế thì cũng có thể sinh ra ngày càng nhiều cường giả hơn. Không biết phải mất bao nhiêu năm, nhưng cũng sẽ có ngày thánh địa tử tâm một bước lên trời. Đến lúc đó, nhân tộc mới được xem là thật sự quật khởi. Âu Dương Hạo Thiên vẫn còn rất trẻ, chỉ cần không bỏ mạng thì trong thời gian hán sống Sớm muộn gì cũng có thể thấy ngày này. Đối với hắn, bất cứ thứ gì có thể giúp nhân tộc hưng thịnh, có thể giúp Thánh địa Tử Tâm hưng thịnh thì tất nhiên Âu Dương Hạo Thiên hắn sẽ vui vẻ, cho dù thế nào cũng phải chịu đựng tiếp. Tốt nhất là để thằng nhóc La Trình kia đến Thánh địa Tử Tâm chúng ta một chuyến. Hai vị lão già tiếp tục bày mưu tính khế. trên mặt Âu Dương Hạo Thiên lại lộ ra một nụ cười khổ, thể diện thằng nhóc kia quá lớn, ta cũng đã bảo Triệu Phần cầm mời hai lần rồi, nhưng mà người ta lại không đến. Nếu chịu đựng qua được một tháng này, Hy vọng hắn có thể đến Thánh Địa tử tâm một chuyến. Thật ra không chỉ có người nhân tộc mới băng hoàng trong lòng, mà ở ma tộc cũng không khá hơn chút nào. Tháp tội ác chính là nơi rèn luyện ra các thiên tài và cường giả, cũng là nơi giao tranh của những võ giả. Nếu ma tộc thật sự bị đuổi ra khỏi tháp tội ác, trong thời gian ngắn thì có thể sẽ không có vấn đề gì, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài thì suy bại gần như là kết cục nhất định phải gặp. Sau mà Thánh Địa cũng không có hứng thú quá lớn với Thánh Địa tử tâm, Nhưng bây giờ chỉ có Thánh Địa Tử Tâm mới có thể uy hiếp được La Trinh, hy vọng có thể khiến La Trinh thay đổi ý định. Vì vậy việc song ma Thánh Địa tuyên chiến với Thánh Địa Tử Tâm cũng là một hành động bất đắc dĩ mà thôi. Vấn đề là song ma Thánh Địa vừa mới tuyên chiến, trần trước vừa mới bước ra thì Thánh Địa Thiên Vũ đã tuyên chiến với ma tộc. Lưu Vũ tự mình dẫn đội, mạnh mẽ xâm nhập vào phạm vi của Thánh Địa Viêm Ma. Mọi người ma tộc đều phát hiện mình rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, thật sự san bằng Thánh Địa Tử Tâm. Tất nhiên dù có phá hủy nhân tộc thì cũng không thể thay đổi được cục diện trong tháp tội ác. phiền hơn là thánh địa thiên vũ nhất định sẽ thừa cơ san bằng song ma thánh địa. Bởi vậy song ma thánh địa sắp sụp đổ mất thôi. Còn nữa ma tộc còn vĩnh viễn mất đi tư cách vào tháp tội ác diệt phong đã gần ngay trước mắt. Buông tha cho thánh địa tử tâm. Vậy thì một tháng sau ma tộc cũng sẽ mất đi tháp tội ác. Sau khi mất đi nơi rèn luyện quan trọng như thế, thứ chờ đợi ma tộc chính là chết dần chết mòn. Có thể tưởng tượng được cảnh ma tộc suy bại từng chút một. Cuối cùng bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử. Trong đại lục hải thần cũng từng có vài chủng tộc mạnh mẽ bị loại bỏ. Quy luật của trời muốn lựa ai cũng không ngăn cản được. Bây giờ bước tiếp theo phải làm gì? Rất nhiều đại năng thần hải cảnh cũng vô cùng mờ mịt. Bọn chúng chỉ muốn dùng thánh địa tử tâm để áp chế La Trinh, nhưng bây giờ không chỉ khó có thể áp chế được La Trinh mà sân sau của mình cũng sắp xảy ra hỏa hoạn luôn rồi. Và lúc này người an nhàn nhất chính là Lưu Vũ. Nàng mặc một bộ áo tím ngồi trên đỉnh một ngọn núi đen xì. Từ trong vùng núi này liên tục có khói đen bay ra, khu vực của thánh địa viêm ma này đều như thế, Giang đầy bốn phía là mấy nghìn ngọn núi lửa lớn nhỏ đang hoạt động, vì vậy trong tên thánh địa mới mang theo một chữ viêm. Nhiệm vụ huân giao cho Lưu Vũ rất đơn giản, nàng chỉ cần mang người ngồi ở đây là được. Ma tộc không ra tay với thánh địa tử tâm thì Lưu Vũ cũng sẽ không ra tay với song ma thánh địa. Hơn 200 năm trước, Lưu Vũ tiến vào tháp tội ác, lúc ấy nàng cũng tích lũy không ít thù hận với ma tộc, cũng bị ma tộc nhắm vào gây gắt trong lòng lưu vũ vẫn luôn muốn tìm một cơ hội để tiêu diệt ma tộc có điều loại cơ hội này vẫn chưa từng xuất hiện mặc dù thánh địa thiên vũ là thánh địa thất phẩm nhưng nếu muốn cứng đối cứng nuốt trôi xong ma thánh địa thì e rằng bản thân cũng sẽ bị tổn hại tương tự đến lúc đó khó mà đảm bảo được rằng những chủng tộc khác sẽ không dục dịch có điều bây giờ lưu vũ lại phát hiện sự xuất hiện của la trinh đã tạo ra cho nàng một cơ hội hoàn mỹ không tốn một binh một tốt nào đã có thể làm ma tộc yếu đi thậm chí có cơ hội từ từ tiêu diệt có thể nói thế Cho dù hơn không truyền đạt mệnh lệnh này thì Lưu Vũ vẫn sẽ chọn thời điểm này để ra tay. Nàng và nhân tộc thật sự không phải là bạn, nhưng kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.